Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1001 thẩm gia huynh đệ. Hệ thống đã khởi động máy, viện viện trí năng quản gia vì ngài phục vụ. Hệ thống nguồn năng lượng còn sót lại dư 2%, thỉnh kịp thời nạp phí. Trong phòng bày biện phi thường đơn giản, rất có niên đại cảm màu đỏ giấy da lịch treo tường, hắc bạch đầu to nhập khẩu TV, trên kệ sách thả một ít thư, còn có một đài dây en pèn thu bạc trên giường nằm một tan mặc ô vương áo sơ mi sơ bánh quay trèo biện tuổi trẻ nữ tử nàng ở nghe được vội vàng cảnh báo chung chậm rãi mở mắt đại khái hai mươi mấy tuổi tuổi một đôi mày lá liêu đơn phượng nhãn phi thường vũ mị làn da tuyết trắng tinh tế mặt hình tinh tế nhỏ xinh, hai mắt đẫm lệ hạ có một quả nốt dồi đỏ nồng đậm lông mi run nhẹ nhẹ đôi mắt đột nhiên mở đồng tử một mặt lam quang ánh huỳnh quang thân thể cứng đờ giật giật, khống chế được thân thể làm chút đơn giản động tác nàng thoạt nhìn còn giữ lại một tia máy móc cảm hiển nhiên đối chính mình thân thể mới còn không qua thói quen viện viện học tập tốc độ phi thường mau trải qua mấy ngày dung hợp cùng chữa trị đã đối nguyên chủ tin tức rõ như lòng bàn tay đại khái thói quen cũng có thể bắt trước tám chín thành chẳng qua hiện tại duy nhất nan đề chính là bổ sung năng lượng nếu hao hết trên người còn sót lại nguồn năng lượng nàng kết cục cũng chỉ có thể ở trên giường nằm chết máy cái gì đều làm không được nguồn năng lượng thạch là tương lai thời đại hệ thống người máy chủ yếu sở cần nhiên liệu cũng là liên bang quốc gia độc hữu khoáng thạch sản nghiệp chi nhất Nàng đi các loại cố chủ trong nhà công tác, cố chủ lấy ra thủ lao chính là nguồn năng lượng liêu, hơn nữa số lượng thông thường là thực sung túc, giống như vậy thiếu là rất ít thấy. Nàng đến từ năm 2023 năm một nhà hệ thống nhà xưởng sinh sản SS cấp sinh hoạt trí năng máy móc, bởi vì khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, dẫn tới tương lai toàn nhân loại cơ giới hóa, đã không cần sử dụng loại này nửa máy móc hệ thống, dẫn tới các nàng cũ xưa gặp phải tiêu hủy, chính mình cũng là ở tiêu hủy lúc sau phát hiện trong lúc vô ý xuyên tiến này bổn tiểu thuyết Trong đầu truyền đến thân thể này ký ức, nguyên chủ thân thể này là một quyển nam tần sảng văn tiểu thuyết gây dựng sự nghiệp nhân sinh phiên ngoại thơ hấu ký ức thiên, ác độc pháo hôi thức nhân vật, này buồn sảng văn lấy nam chủ thẩm thanh hiên gây dựng sự nghiệp là chủ tuyến, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng khai công ty, trở thành ở trên thương trường hô mưa gọi gió thẩm thị tổng tài, nên thú thanh mai trúc mã nữ chủ chuyện xưa, ai có thể nghĩ đến đời sau thành công xí sí nghiệp gia thẩm. Tổng khi còn nhỏ bi thảm trải qua. Văn Trung rất nhiều phỏng vấn khi nam chủ từng nhiều lần nhắc tới hắn trong cuộc đời hối hận nhất sự tình, chính là không có tìm được mất tích tiểu muội, bởi vì muội muội mất đi còn cùng chính mình thân đệ đệ trở mặt thành thù, tiếc nuối nửa đời người cũng không có giải hòa. Viện viện thân thể này nguyên chủ tên là Trần Viện, là Thẩm Thanh Hiên đương quan quân nhị thúc thẩm hoài tân cưới lão bà, một cái trăm phương ngàn kế gả cho nàng nhị thúc gác độc nhị thẩm, ngược đãi khi còn nhỏ nam chủ cùng hắn đệ đệ muội muội, còn khinh nhục hoạn não nằm liệt tam thúc cái này cái gọi là nhị thẩm là bọn họ khi còn nhỏ ác mộng cũng là hết thể bất hạnh bắt đầu nguyên chủ bị phát hiện ngược đãi đánh chửi hài từ lúc sau đã bị trượng phu ly hôn đuổi ra đi ra môn lúc sau nguyên chủ không xu dính túi làm công tao nộ bọn buôn người đã bị lừa gạt đến núi lớn gả cho một cái lao nam nhân khó sinh thê thảm mà chết ở phiên ngoại không xuất hiện vài câu nhân vật nhưng mỗi đoạn miêu tả đều có vẻ nguyên chủ hích kỷ đến cực điểm trần viện như vậy hệ thống đã cụ bị nhất định cao cấp tư tưởng có được tự chủ ý thức cho nên ở chỉ số thông minh phương diện không thể so người thường kém thậm chí còn muốn cao hơn rất nhiều phân tích nguyên chủ kết cục hoàn toàn là bởi vì tự làm tự chịu trách không được người khác đứa bé cùng người tàn tật ở liên bang chính là nhược thế quân thể yêu quý còn không kịp ngược đái hải tử người đều là muốn gặp xử phạt nghiêm trọng tình huống tử hình đều có nàng nhớ rõ chính mình thân thể này thời điểm là nguyên chủ cùng trượng phu thẩm hoài trở về thành trên đường ở lữ quán đại xảo mở giả đem một cái quân dụng phích nước nóng nện ở thẩm hoài trên đầu đem đối phương tạp vỡ đầu chảy máu nguyên nhân gây ra là bởi vì nguyên chủ yêu cầu thẩm hoài cho nàng ở tỉnh thành an bài công tác đây cũng là lúc ấy lựa chọn gả cho thẩm hoài nguyên nhân chi nhất nhưng là trở về thành khi thẩm hoài nhận được khẩn cấp thông chi muốn đi phương nam giải nguy nhiệm vụ khẩn cấp trở về thời gian không chừng vốn dĩ tính toán tốt sự tình liền phải sau này không kỳ hạn nguyên chủ cảm thấy trượng phu không nói tín dụng lúc này mới đại náo một trận nguyên chủ trượng phu không có biện pháp chỉ có thể đỉnh đầu thương rời đi Làm chiến hưu đưa nguyên chủ trở về, kia tham gia quân ngũ rời đi khi, xem nàng ánh mắt đều là nhìn dị loại dường như, đầy mặt chắn ghét, khả năng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, ưu tú như thẩm đoàn như vậy lãnh đạo, sẽ cưới như vậy cái nữ nhân. Nay cái là nguyên chủ trở về ngày hôm sau, liền ở tại thẩm gia, đối với thẩm hoài hai cái cháu trai cùng chất nữ tự nhiên không có hảo tính tình, mới vừa vừa trở về liền đem bọn nhỏ đệm chăn ném tới một cái khác lại lánh lại ướt phòng, chính mình bá chiếm trong phòng lớn nhất phòng ngủ không nghĩ tới bị phong hàn, trận mắt tỉnh lại chính là năm 2023 năm một khoản sinh hoạt hệ thống ý thức. Ký ức thu hồi, lúc này đột nhiên nghe được, cổng lớn truyền đến một trận tiếng ồn nào, trần viện giật giật thân thể miễn cưỡng ra khỏi phòng, hướng tới xảo bên ngoài nhìn qua đi, liền thấy được là một cao một thấp hai cái nhỏ nhỏ gầy gầy nam hải, diện mạo có vài phần tương tự, nhìn dáng vẻ hẳn là huynh đệ, không biết vì cái gì cùng một cái khác sơ tức đầu tiểu béo hài kích động xảo đi lên. Tiểu béo hài đầy mặt đều mang theo một cổ tử kiêu ngạo, khinh miệt nói, Thẩm nhị bảo, ngươi chính là không nuôi dưỡng, ta nói ngươi là không mẹ nó hài tử, nơi nào nói sai rồi à. Thẩm nhị bảo nghe được cực nóng nói như vậy, chạm vào hắn trong lòng mẫn cảm nhất một chút, chóc mùi đau xót nước mắt như là nước máy, hoa hoa khóc lớn lên, thượng tiếp không tiếp được khí gào thét, ta có mẹ, ta có mẹ, không được ngươi nói bừa. Thẩm đại bảo trực tiếp tiến lên bắt lấy đối phương cổ cổ áo, tức giận nói, cực nóng, ngươi thật quá đáng Ngươi như thế nào có thể nói như vậy à, tiểu tâm trong miệng trường lạ sang. Cực nóng một cái tát đẩy ra thẩm thanh hiền, tự cho là chuẩn sắc bắt chẹt hai huynh đệ đau điểm, đầy mặt đắc ý nói, ta chẳng lẽ nói không sai sao. Các ngươi mẹ sở dĩ chạy theo người khác, khẳng định là bởi vì các ngươi không nghe lời, nàng mới không cần của các ngươi. Nhị bảo không ngừng kêu, vẫn luôn nói giọng nói đều kêu oách, mới không phải, mới không phải như vậy. Chúng ta thực ngoan ngoãn thực nghe lời, cũng sẽ không náo người, mụ mụ không phải không cần chúng ta. Nàng chỉ là có chuyện, song xuôi sự tình liền sẽ trở về, ô ô ô Nghe nhị bảo khóc thút thít, đại bảo nước mắt không chế không được từng viên hạ xuống. Mụ mụ này hai chữ chính là bọn họ trong lòng mẫn cảm nhất chữ. Ngày thường thẩm ra người rất ít để cái này, nhưng là không đại biểu bọn họ trong lòng không rõ ràng lắm. Cực nóng mỗi câu nói đều giống dao cùn, một chút chui vào bọn họ trong lòng. Hai đứa nhỏ lẻ loi đầy mặt tuyệt vọng đứng ở nơi đó, ấu tiểu thân hình ở gió lạnh trung run bần bật, cứ việc bọn họ liều mạng tưởng che giấu. Vẫn là không chịu nổi lạnh băng tàn khốc sự thật bại ở trước mặt, đau cơ hồ hít thở không thông. Tiểu béo hải cực nóng riêu võ dương oai nói, đây là hôm nay cho các ngươi hai cái giáo hấn, về sau thấy ta muốn trốn tránh đi, bằng không ta thấy các ngươi một lần liền đánh các ngươi một lần. Béo hải nói còn chưa nói xong, thân mình đã bị người từ phía sau gắt gao bắt được, phía sau dơ lên một đạo nhàn nhạt giọng nữ, ngươi là nhà ai, như thế nào như vậy không giáo dưỡng. Ngươi mau buông ra ta, buông ra ta, ngươi là ai a ngươi quản ta đâu. Béo Hải quay đầu liền thấy được một cái chưa thấy qua mặt xa lạ nữ nhân, tức khắc liền luôn cuống, giấy rủa tưởng từ trong tay đối phương tránh ra, nhưng đối phương thoạt nhìn nu, nu nhu nhược nhược nhưng là trên tay sức lực lại rất lớn, dùng sức nửa ngày không có tranh thoát. Đại bảo cùng nhị bảo đáng thương khuôn mặt nhỏ thượng còn treo nước mắt, nghe vậy ngốc lăng nhìn trước mắt nữ nhân, lắp bắp hô câu, nhị thẩm. Trần Viện đi ra đột nhiên phát hiện, này hai đứa nhỏ trên đỉnh đầu mạc danh xuất hiện một số liệu tiến độ điều cùng lúc đó nàng phát hiện trước mặt xuất hiện một cái hạnh phúc giao diện lựa chọn mặt trên có hai người tên thẩm thanh hiên thẩm diệu huy thẩm thanh hiên là cái kia tuổi hơi lớn một chút nam hải nguyên lai chính là này bổn văn nam chủ lúc này hắn hạnh phúc chỉ số là một năm không toàn bộ tiến độ điều đều biến thành màu đen mà cái kia tiểu một chút kêu nhị bảo hải tử là hắn đệ đệ thẩm diệu huy hạnh phúc chỉ số càng thiếu chỉ có một bảy không thẩm diệu huy phía dưới có một hàng chữ nhỏ nhắc nhở đạt được danh hiệu cực độ thấm khổ Trân viện còn chú ý tới giao diện phía dưới có một đoạn màu đỏ chữ nhỏ cảnh cáo, nên nhân vật hạnh phúc chỉ số thấp hơn 200 sẽ có tự sát nguy hiểm màu xanh lục chữ nhỏ là, nên nhân vật mũi tăng lên hạnh phúc chỉ số 10 điểm khi nhưng cung đổi hai nguồn năng lượng. Sinh hoạt hệ thống sở hữu công năng, bao gồm GPS định vị, một kiện tìm tòi có thể so với hình người bách khoa toàn thư đều yêu cầu nguồn năng lượng tới chống đỡ, nếu mở ra tiết kiệm năng lượng hình thức, hai nguồn năng lượng chống đỡ 2 ngày trở lên không thành vấn đề. Nếu phi thường thiếu nguồn năng lượng dưới tình huống sẽ gặp phải một loạt nghiêm trọng trục trặc, rất có ngắn lại sử dụng thọ mệnh. Bình thường dưới tình huống một cái trí năng hệ thống sử dụng thọ mệnh chỉ có ba mươi năm, lại còn có muốn gặp phải mỗi năm các loại duy tu kiểm tra đo lường, mỗi tháng đổi mới mới nhất phiên bản, vẫn luôn vẫn duy trì đỉnh trạng thái mới sẽ không bị cố chủ ghét bỏ. Nhưng là hiện tại nàng xuyên qua thành một cái hoàn chỉnh nhân loại, nếu không có gì ngoài ý muốn, có thể bình thường sống đến chết già, hảo hảo dưỡng sinh mười tuổi cũng là khả năng, không bao giờ lại chịu các loại ước thúc cùng quy củ nào đó trình độ cũng xoay người làm chủ nhân nên đón chân chính tự do. Bất quá yêu cầu nguồn năng lượng điểm này vẫn là thoát ly không được hệ thống vận mệnh duy nhất biện pháp. Mau chóng chính là thu thập nguồn năng lượng chống đỡ trí não vận chuyển. Hiện tại tốt nhất giải quyết phương án chính là thay đổi thẩm gia huynh đệ hiện trạng là có thể căn cứ bọn họ hạnh phúc chỉ số đổi nguồn năng lượng phân tích đến trước mặt đứng tiểu nam chủ huynh đệ đang ở chịu người khi dễ bọn họ bị khi dễ thành nàng muốn giải quyết hạng nhất đại sự. Bất thiện nhìn tiểu hắc mập mạp này nha chính là bọn nhỏ hạnh phúc trên đường chướng ngại vật như vậy tiểu nhân tuổi liền như vậy không giáo dưỡng trưởng thành về sau còn như thế nào được ngươi khi dễ thẩm ra hài tử chính là không thể ta cảm thấy hẳn là cũng nên làm ngươi nếm thử loại mùi vị này tiểu béo mặt đều tái rồi một cái kính phản kháng ý đồ đi dùng tay chụp đánh trần viện hắn ở nhà ở trường học đương tiểu bá vương đương thói quen hiện tại chính mình bị đối phương như vậy đối đãi hắn cảm giác chính mình giống bị mạo phạm tới rồi nhu cầu cấp bách tìm về mặt mũi trong miệng ngô ngô thì thầm kêu ngươi biết ta ba mẹ là ai sao ngươi nếu là lại không bỏ hạ ta ta khiến cho bọn họ tới giáo huấn ngươi trần viện nhìn tiểu béo rất nhiều lần dỗi lại đây tay liền kém như vậy một chút đánh tới chính mình ngươi ba mẹ là ai lại như thế nào ta hôm nay liền thế cha mẹ ngươi giáo dục giáo dục ngươi vừa dứt lời trần viện bay nhanh huy khởi bàn tay ở đối phương nông viên thượng bạch bạch chụp vài hạ dùng chút lực đạo nhưng là xuống tay kỳ thật cũng không trọng chủ yếu là kinh sợ tác dụng đối phó loại này bị chiều hư hùng hai tử ngươi cùng hắn giảng đạo lý là vô dụng chủ yếu là chấn chủ hắn so cái gì đều quản sự cảm nhận được thí thượng cổ truyền đến rất nhỏ cảm giác đau đớn tiểu béo nháy mắt gào khóc hắn nơi đó chịu quá loại này bị khuất ngày thường nếu là có người chạm vào hắn một chút sao chịu được so ở láo hổ trên mông rút mau tâm tình nhất thời bi phẫn đan sen dị thường bị khuất ngươi dựa vào cái gì quản ta dựa vào cái gì a cũng không biết có phải hay không ảo giác chân viện đánh tiểu béo hai lúc sau. Thẩm gia huynh đệ trên đầu tiến độ điều, cực kỳ bé nhỏ tăng trưởng một tí xíu. Trần Viện lập tức lại nói liền bởi vì ngươi khi dễ thẩm gia huynh đệ, về sau ta tái kiến ngươi khi dễ bọn họ, đã có thể không phải dễ dàng như vậy bỏ qua cho ngươi. Tiểu béo hài đầy mặt nước mắt, che lại mông đối với Trần Viện hung tận nói, ngươi dám đánh ta, ta trở về liền nói cho ta ba mẹ, bọn họ khẳng định sẽ không tha ngươi, đến lúc đó có ngươi đẹp. Trưng 2002 biết trước cảnh trong mơ. Ha ha còn dám uy hiếp người. Xem ra vừa rồi mấy lần đánh quá nhẹ, xem ra muốn lại đến thêm vài cái. Nói trần viện vung tay lên, tiểu béo hài dọa ngao một tiếng, lòng bàn chân mặt du trực tiếp lưu, đi phía trước còn ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói, các ngươi cho ta chờ, Ta sẽ không buông tha các ngươi. Thẩm gia huynh đệ phục hồi tinh thần lại, trên mặt nước mũi một phen nước mắt một phen, khóc thành cái tiểu hoa miêu, đứng ở vài bước xa khoảng cách, chân tay luống cuống nhìn trần viện, hai cái tiểu hài tử hiện tại tâm tình phức tạp. Hơn nữa đối cái này cùng phía trước hoàn toàn bất đồng nhị thẩm, có loại nói không nên lời sợ hãi, bởi vì ngày hôm qua nàng mới vừa gần nhất liền đem hai hải tử chăn từ trong phòng ném ra, ở lạnh băng trong phòng khách ngủ một đêm, hiện tại còn ký ức hay còn mới? Mẹ! Hiện tại nhị thẩm dễ như chở bàn tay liền đem cực nóng đánh một đốn, trong lòng càng là thấp thỏm bất an, đại bảo nhị bảo cảm thấy có phải hay không đến phiên bọn họ, đét ngông rất đau, nếu chủ động đem ngông vói qua, hy vọng có thể xuống tay nhẹ điểm. Thẩm đại bảo thu làm nước mắt che ở nhị bảo trước mặt, đối chân viện nói, nhị thẩm đều là ta không tốt, muốn đánh liền đánh ta đi, đừng khi dễ đệ đệ, hắn không kháng tấu. Nhị bảo cũng chạy tới vội va nói, không liên quan ca ca sự, đánh ta đi. Trần viện chưa thấy qua bị đánh còn có cướp bị đánh, cũng chưa nói cái gì, hướng tới hai cái tiểu hài tử lập tức đi qua. Đại bảo nhị bảo theo bản năng muốn tránh, nhưng là tưởng tượng bên trong bị đánh cũng không có đã đến hai chỉ tay nhỏ đột nhiên bị một đôi thon dài ấm áp bàn tay to cấp chặt chẽ dắt lấy một cổ thân thiết ấm áp thổi quét bọn nhỏ thân thể nữ nhân một bên nắm bọn họ một bên trở về lỡ miệng nói như thế nào như vậy túng a hắn nếu là lại khi dễ các ngươi trực tiếp đánh trở về a lần sau hắn cũng không dám tại như vậy tiêu ngạo hai cái củ cải nhỏ hoàn toàn sửng sốt bởi vì bọn họ chưa từng có bị như vậy ôn nhu đối đãi quá mẫu thân thượng một lần cho bọn hắn ấm áp thời điểm thời gian lâu đến đã sớm nhớ không rõ Duy nhất có thể nhớ rõ chính là loại cảm giác này thật sự thực cấm áp, có được một lần đều là xa xỉ, thẩm thẩm tay hào âm A, không thể tin được chính là bọn họ chọc phiền thoái, chẳng những không có răn dậy bọn họ, còn giúp bọn họ hết giận, cảm giác này quả thực giống như sinh hoạt ở trong ngọc A, bọn nhỏ hốt. Hoàng đi theo Trần Viện đi rồi. Trần Viện cảm giác được một cổ tử quen thuộc lực lượng từ nắm nhị bảo tay nhỏ thượng truyền đến, hạnh phúc giao diện biểu hiện thẩm diệu huy một không. Bên kia đại bảo chỉ số lại rất thiếu, cơ hồ phát hiện không đến. Vừa thấy quả nhiên mới tăng lên một điểm, bất quá nhị bảo tăng lên hiệu quả nhưng thật ra làm nàng thực vừa lòng, không nghĩ tới như vậy chuyện nhỏ không tốn sức gì việc nhỏ, đều có thể tăng lên nhanh như vậy, thật đúng là không tưởng được, này đó chỉ số sẽ tự động thay đổi thành nguồn năng lượng, nàng tinh thần trạng thái nháy mắt cảm giác bay lên. Thầm ra nhị lão cùng con cái có mấy đống phòng ở đều ở tại phụ cận, thầm hoài phòng ở là đơn vị cấp phân, trước kia hắn không thành ra thời điểm vẫn luôn nhàng rỗi, đại bảo cùng nhị bảo phụ thân qua đời sớm phiên ngoại bên trong viết vai chính nhóm mâu thân tái giá với một điều kiện không tồi phú thương cùng đối phương ra ngoại quốc cái này phú thương không tiếp thu thẩm ra ba cái tiểu hài tử không mang theo bọn nhỏ đi liền đem bọn họ đưa về thẩm ra thẩm ra tình huống cũng tương đối phức tạp thẩm hoài phụ thân là trọng tổ gia đình dưới trướng có ba cái nam hài mẹ kế cũng mang theo chồng trước hai cái nhi nữ vào cửa hai người sau lại lại sinh một cái nữ nhi trong nhà tổng cộng sáu cái hài tử thẩm hoài đứng hàng lão nhị đại ca chết bệnh Tam đệ là tàn tật não nằm liệt nhi sinh hoạt khó khăn, lấy thân thích vào một cái nghề muộc xưởng làm học đồ, mẹ kế cùng chồng trước nữ nhi, cũng sửa họ kêu thẩm tú là phụ liên cán bộ, nhi tử kêu thẩm. Thanh ở quốc doanh xưởng đi làm, ngày thường phần lớn trụ túc xá, còn có một cái cùng thẩm phụ sinh tiểu nữ nhi, không thi đậu bản địa cao trung, đi nơi khác nghiệp thư. Hiện tại thẩm lão đại tiểu hài tử nhóm trở lại thẩm gia, thẩm phụ cảm thấy là bọn họ khắc chết chính mình đại nhi tử, cũng không thích này đó hài tử cho nên ở thẩm gia nhật tử thường xuyên là không người hỏi thăm. duy nhất đối bọn họ tốt nhị thúc lại hàng năm ở bên ngoài gia nhiệm vụ vốn là thỉnh một cái bảo mẫu chiếu cố hài tử, nhưng là không biết cái gì nguyên nhân bị sa thải. hiện tại là hắn mẹ kế ở chiếu cố ba cái tiểu hài tử, nhưng tiền đề là thẩm hoài mỗi tháng muốn xuất ra bốn mươi nguyên phí dịch vụ, còn muốn phụ trách thẩm gia người tiền cơm, tiểu hài tử nhóm học chi phí phụ sinh hoạt phí khác tính. chân viện vào ngõ nhỏ thời điểm nhìn đến một cái tiểu đậu đinh giường như nữ hoa hoa đứng ở ngoài cửa. Hai chỉ chân ngắn nhỏ đi đường gặp đèn, thân mình nhoáng lên uốn éo nhìn liền không cho người an tâm, đôi mắt tròn tròn giống hai viên nho đen dường như, đáng yêu khuôn mặt nhỏ cùng tranh tết thượng đi xuống tới hoa hoa dường như. Nhìn đến đại bảo nhị bảo lúc sau, tiểu Đậu đinh nữ hoa đôi mắt phá lệ loe sáng, chân ngắn nhỏ đặng đặng chạy tới, ca, ca, nữ nữ đói đói, nói còn sờ sờ chính mình bẹp bẹp bụng. Đại bảo nhìn thấy qua đi một phen bế lên tiểu nữ hoa nhìn muội muội, nữ nữ ngoan, về nhà liền có ăn, ta nói kia Níu níu đô đô miệng nói, mãi, cô ra, không ăn. Gì thời điểm đi, ngươi bao lâu không ăn cái gì. Buổi sáng đi, nữu uống cháo, đói. Đại bảo cùng nhị bảo vừa nghe tức khắc tức điên, hiện tại thời gian đều đã chẳng vạn, tương đương là mội mội nay cả ngày liền uống lên một chút cháo, mặt khác cái gì cũng chưa ăn. Nàng năm nay mới 3 tuổi nhiều có thể đói được sao, vạn nhất đói là làm sao bây giờ, mại thật sự là thật quá đáng. Đậu đinh nữ hoa trên đầu cũng có một cái tên là Thẩm Nhu Tiến Độ Điều. Mới bắt đầu trị số 130, nhưng là đang ở liên tục giảm bất trung Cá ca, níu níu, đói đói Níu níu mỗi kêu một câu, nàng trên đầu liền sẽ bay một một ký hiệu Nghe được níu níu đáng thương hề hề thanh âm Đại bảo cùng nhị bảo trên đầu lúc này cũng bắt đầu toát ra một Ba cái tiểu hài tử mắt to chừng mắt nhỏ Không biết là ai trong bụng toát ra thầm thì thanh âm Trần Viện xác định nhân vật liên tục đói khắc chung, Trị số sẽ không ngừng giảm xuống, yêu cầu kịp thời bổ sung đồ ăn Ngày hôm qua ngươi nhị thúc nhờ người cấp vận trở về những cái đó ăn ở nơi nào. Đều làm ngãi tảng trong kho. Đại bảo nhị bảo nhược được nói. Nói xong, một bên nữu nữu một lát sau lại bổ sung, ngãi còn cấp ô. Trần Viện nghe xong lúc sau còn có cái gì không rõ kia. Ngày hôm qua nàng nhớ rõ thẩm hoài tuy rằng đi vội vã, nhưng là nhưng không có quên ba cái hải tử ở thẩm gia tình huống. Chẳng những nhờ người cấp mua vải dệt, vật dụng hàng ngày, tuổi gạo mua muối, sữa bột, thịt heo các loại đồ ăn đưa đến thẩm gia nhà cũ. Còn cho hắn kia mẹ kế mang tin, hy vọng đối phương có thể nhiều chiếu cô ba cái hài tử, đừng làm cho bọn họ thiếu dinh dưỡng, nhưng là không nghĩ tới mẹ kế đem hắn mang trở về đồ vật, không những giấu đi không cho thân cháu trai, nhưng thật ra, cho chính mình nữ nhi khai tiểu táo, phỏng chừng thẩm hoài như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình ba cái thân cháu trai, ở thẩm ra một đám đói xanh sao vàng vọng. Đại bảo cùng nhị bảo đang ở thở ngắn than dài, liền nghe nhị thẩm nói, chúng ta đi đem ngươi nhị thuốc mua đồ vật lấy về tới. Nhị bảo có điểm sợ, chính là, chính là, chân viện hừ một tiếng, ngươi nếu không lấy, buổi tối hầm thịt cũng đừng ăn a. Nhị bảo vừa nghe đã có thịt tan đôi mắt đều mạo lang quang, hắn hộp cơm hôm nay giữa trưa ở trường học bị cực nóng cấp quăng ngã hỏng rồi, rơi vào đường cùng chỉ có thể cùng đại bảo phân thực hắn cơm trưa, hai cái trai trai hải tử đúng là có thể ăn thời điểm, ngày thường ăn hai phân đều ăn không đủ no kia, hiện tại một phần trên cơ bản cũng chính là lót đế, kỳ thật đã sớm đã đói bụng, chỉ là vẫn luôn chịu đựng nghĩ đến nếu có thể ăn thì nói, liền tính kết quả bị đánh một đốn cũng là đằng giá. Đại Bảo ngoại ý muốn nhìn mắt Trần Viện, đương nhiên cũng cử đôi tay tán thành. Hắn nhị thúc mua đồ vật bằng gì làm nãi cùng cô ăn luôn, nãi cùng cô đúng đúng bọn họ một chút không tốt. Nếu không phải cô kỵ nhị Bảo cùng nữu nữu, hắn đã sớm tưởng đem đồ vật lấy ra tới. Trần Viện ở ba cái tiểu hải tử dưới sự trợ giúp, thành công ở mái hiên thượng bắt được cất dấu dự phòng chìa khóa, mở ra thẩm ra nhà cũ môn, chính phòng cùng bắt trong phòng đều treo khóa. Bên ngoài nhìn cũng không có gì đáng giá đồ vợ Lúc này thẩm phụ ở đơn vị không tan tầm Mẹ kế lại đi nữ nhi ra Liền đem nữ nữ một người đặt ở hàng xóm ra hỗ trợ nhìn Nữ nữ cư nhiên đều có thể chính mình đi ra Thuyết minh căn bản cũng không thấy hảo hài tử Hơn nữa ba tuổi hài tử xuống đất nói chạy liền chạy trách không được ở trong sách nói đứa nhỏ này tuổi nhỏ mất đi Rốt cuộc không tìm trở về Lại nói tiếp mất đi trách nhiệm hơn phân nửa đều là thẩm ra người Mở ra kho hàng bên trong đôi thật nhiều gạo và mì có một bộ phận lương thực phụ chủ yếu là bắp mặt cùng hạt cao lương gạo bạch diện này đó lương thực tinh các chiếm một nửa còn có hai thùng mỡ heo các loại hàng ngày đồ dùng vải dệt dinh dưỡng phẩm đều không ít Trần Viện nhìn quét một vòng trực tiếp tới một cái đại cần quét dẫn theo ba cái hài tử ở kho hàng cầm một xe đẩy chỉ cần là có thể ăn có thể sử dụng đồ vật tất cả đều cấp trở đi trừ bỏ gạo và mì Trần Viện còn phát hiện kho hàng còn có một cái thùng gỗ bên trong chính là khối băng ướp lạnh nửa phiến thịt heo mặt trên có cắt quá dấu vết Phỏng chừng là bị thẩm hoài mẹ kế bắt được nàng nữ nhi ra, đại bảo nói đại cô hoài tiểu bảo bảo, gần nhất hai tháng hắn mãi thường xuyên đi chiếu cố đại cô, sau đó liền đem nữ nữ đặt ở cách vách lao tôn thái thái ra, lao tôn thái thái là cái quả phụ, nhi nữ lại không hề bên người, nàng chính mình bình thường đều không thế nào ra. Tới, hơn nữa tôn Lão thái cùng nữ nữ không thân chẳng quen, sao có thể dụng tâm chống giữ. Vốn dĩ mẹ kế cầm thẩm hoài cấp phí dịch vụ, hẳn là hảo hảo xem quản nữ nữ, hiện tại cũng không làm nhân sự. Nếu là đặt ở liên bang đã sớm bị cố chủ khai trừ rồi, cho nên trần viện một chút cũng không khách khí, nên lấy liền lấy, đây đều là nhân gia thân thúc thúc cấp mua, toàn lấy đi đều là hạt lạ. Càng quét qua đi bọn nhỏ thắng lợi trở về, đại bảo cùng nhị bảo trước nay đều không có như vậy hưng phân quá, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng trong mắt thần thái sang láng, nơi nào gặp qua nhiều như vậy thức ăn, hôm nay thật là muốn ăn Tết, không đúng, này còn có thịt heo ăn, quả thực so qua năm còn hạnh phúc, nhị bảo nghĩ thầm thầm thầm thật tốt thẩm thẩm có thể là hắn gặp qua trừ bỏ nhị thúc bên ngoài tốt nhất người đại bảo còn lại là gắt gao đi theo trần viện vào phong bếp đôi mắt không chớp mắt nhìn nàng đang làm cái gì hắn trong lòng vừa mới vươn một chút hảo cảm lập tức đã bị trong lòng cảnh giác cấp áp xuống đi không ai biết kỳ thật đại bảo khoảng thời gian trước nhị thúc còn không có trở về thời điểm chính mình liền làm một cái làm người khủng hoảng cảnh trong mơ mộng cảnh tượng phi thường chân thật nói hắn nhị thúc lại lần nữa trở về thời điểm sẽ mang về tới một cái nữ nhân nữ nhân này đối Bọn họ cũng không tốt, hơi có không hài lòng liền không đánh tức mắng, ngược lại hắn cùng nhị bảo nữ níu, có nàng ở thẩm ra, bọn họ sinh hoạt so trước kia còn thảm. Trong ngộng cảnh tượng, bọn họ ăn không đủ no, nữ nhân không cho bọn họ ăn, còn đem bọn họ học phí giấu đi, nói bọn họ là phế vật không cho đi học, mang tam thúc là ngốc tử là tàn thật, khinh đục hắn, ở hắn cơm trộn lẫn hạt cát, cưỡng bách hắn ăn xong đi, tóm lại trong ngộng hết thể giống khủng bố ác ngộng dường như, vô cùng chân thật. Kỳ sơ đại bảo cũng không tin. Nhưng là sau lại hắn lại mơ thấy vài món việc nhỏ, tỉ như trong ngọng nói nhị thuốc sẽ nhờ người mang đồ vật trở về, chính mình ra nhiệm vụ tạm thời không thể về nhà, phương nam phát lũ lụt giải nguy, này đó đều ứng nghiệm. Chương 3003 việc vật cãi nhau. Ngày hôm qua lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này khi, nàng trực tiếp đem bọn họ chăn cấp ném đi ra ngoài, đại bảo đã xác định trong ngọng phát sinh sự tình đều là thật sự, nàng xem bọn họ ánh mắt phi thường chán ghét, hận không thể muốn đem bọn họ đuổi ra ra môn lúc ấy đại bảo tưởng nhất định phải cách nữ nhân này rất xa có thể không chọc nàng liền không chọc chịu khổ một chút cũng không có việc gì chỉ cần có thể làm đệ đệ mội mội an toàn một chút nhưng là hôm nay nàng đột nhiên lại đối bọn họ hào lên cái này làm cho đại bảo trong lòng là đang sờ không đầu óc cũng đắn đo không ngọng đẹp cái kia hư nữ nhân rốt cuộc có phải hay không trước mắt nhị thẩm trước sau khác nhau như hai người tranh lệch thật sự quá lớn Trân viện chế tác một phần thịt heo miến hầm khoai tây nàng nấu nương khi trong óc sẽ cho ra cụ thể mệnh lệnh đệ nhất hạng là tìm tỏi thịt heo nguyên liệu nấu ăn chế tác bước đi căn cứ dưới nội dung trực tiếp lấy ra tin tức đệ nhị bộ nhận được mệnh lệnh sau bắt đầu chế tác cuối cùng giơ tay chém xuống nháy mắt đem thịt heo băm thành vương vức tiểu khối bỏ vào trong nồi xào nước màu thêm nước tương đại liêu liên tiếp động tác phi thường thuần thủ chu nghệ là một cái sinh hoạt quản gia hệ thống chuẩn bị kỹ năng trên địa cầu bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn ở tay nàng chung, đều có thể hoàn mỹ bày biện ra một mâm mỹ vị món ngon xuất phát từ đối ba cái hài tử tuổi cùng các hạng thể chất đánh giá nhị bảo cùng nữu nữu thể chất là kém cỏi nhất đại bảo hơi chút hảo điểm nhưng cũng phi thường mảnh khảnh nhân loại trường kỳ dinh dưỡng bất lương có khả năng sẽ hoạn thượng các loại chứng bệnh cho nên vì phối hợp hợp lý chân viện còn mặt khác nấu dinh dưỡng phong phú rau dưa cháo bên trong thả củ cải lá xanh rau xanh nguyên liệu nấu ăn tương đối đơn giản cũng may đối với hỏa hậu khống chế thao túng tự nhiên mặt khác còn ở hầm thịt thời điểm nồi sắt bên cạnh rán mấy cái bắp bánh bột nô đây là nàng đao loạn tư liệu khi nhìn đến một loại người phương bắc dân truyền thống an pháp chờ đến trần viện từ phong bếp mang sang suốt một chậu thì khi ba cái hài tử nháy mắt hóa thành tự do chim chóc vui sướng gọi lại đây ngoan ngoan cầm chiếc đũa chén mắt trông mong nhìn nhìn kia một nồi to thơm ngào ngạt hương vị thẳng nuốt nước miếng quả thức quá thơm quá thơm so nãi làm cơm hương một vạn lần đây là ba cái hài tử cộng đồng tiếng lòng toàn bộ hành trình chú ý đại bảo trong lòng càng lại như vậy cho rằng bởi vì nhị thẩm sử du thời điểm đặc biệt bỏ được phóng Nào có nại nấu cơm liền khấu ra tới một cái đậu viên như vậy đại mỡ heo khối, nhiều một chút đều không muốn thả, kia làm ra đồ ăn đều là canh xuông quả thủy. Cùng này buồn thịt so sánh với quả thực chính là một cái trên mặt đất một cái bầu trời, khác không nói, liền nói nguyên liệu nấu ăn đều là mới mẻ, ngày thường lại cho bọn hắn nấu cơm, cũng sẽ không môi đốn đều làm thân, trên cơ bản là một làm liền làm một nồi to hầm đồ ăn, này đốn ăn xong hạ hầm lại nhiệt nhiệt tiếp tục ăn, một nồi có thể ăn hai ba thiên Có đôi khi làm nhiều còn dễ dàng siêu, lúc này nãi liền sẽ mắng bọn họ lãng phí đồ ăn, không thể ném muốn tiếp tục ăn, thế cho nên bọn họ rất nhiều lần ăn hỏng rồi bụng. Nữu Nữu hàm răng đã trừng toàn, nhưng là thẩm gia nuôi nấng bất tận tâm, thức ăn ngày thường cùng đại bảo nhị bảo ăn đồ vật không sai biệt lắm, thân thể của nàng phi thường gầy, cánh tay chỉ có hai căn tay nhỏ chỉ như vậy thế, nhược một cổ phong đều có thể thổi đến. Hôm nay cả ngày liền uống lên một chén mì cháo, lúc này đói chính là đầu váng mắt hoa. An tĩnh trong không khí tràn ngập bọn nhỏ không ngừng nuốt nước miếng thanh âm trần viện đoan xong cuối cùng một phần rau dưa cháo từ phòng bếp ra tới nói có thể ăn nhưng là muốn chậm một chút bằng không sẽ năng đến mới vừa nói xong ba cái hải tử nhanh chóng túm lên chiếc đũa bay nhanh kẹp lên một khối màu sắc nồng đậm thiêu đến sáng lấp lánh màu hổ phách thịt ba chỉ ăn ngấu nghiến nhét vào trong miệng nhập khẩu nháy mắt mỡ nước sốt ở đầu lưới thượng nổ tung nạc mỡ đan sen thịt heo hầm nấu gai đúng chỗ ngứa ăn một ngụm tô hương mềm lạn thịt ở trong miệng mặt tư tư mạo du cảm giác linh hồn đều thăng hoa khoai tây tẩm thịt heo nước luộc cùng thịt kho tàu nước sốt bên trong trở nên hương nhu ngon miệng miếng càng là ngon miệng mang theo một cổ tử hàm ngọt phi thường ăn với cơm bắp bánh bột ngô cùng truyền thống cách làm cũng bất đồng đại bảo cùng nhị bảo cầm một cái bắp bánh ăn một ngụm liền biết cùng bọn họ mãi làm cái loại này ngạnh cùng cục đá viên dường như bánh ngô hoàn toàn không giống nhau cái này bắp bánh tính chất là phi thường mềm bên trong còn có nhàn nhạt mùi hương ăn một lần liền biết khẳng định là bỏ thêm bệnh diện ba cái trong bọn trẻ mặt Níu níu răng là nhất mềm, nàng ăn bánh bột ngô thời điểm, một chút cũng không ngủng kính, hai ba khẩu liền nuốt đi vào một cái, nhìn dáng vẻ là thật đói bụng, rau dưa. Cháo vẫn là dùng tế mê nấu, hương vị thật hương uống ngon thật. Trần viện đem kia nửa phiến thịt heo một chút cũng không tỉnh, bởi vì vốn dĩ cũng không mấy cân, hầm xong rồi còn sẽ co lại, rứt khoát liền đều hầm, đem ba cái hải tử đều ăn sẵn, kỳ thật làm một đài máy móc, nàng cũng là lần đầu tiên ăn đến chính mình làm đồ ăn, đầu lưỡi nhanh nhạy vị giác đến. Ngoài dự đoán mỹ vị, thưởng thụ được đến không dễ nhân gian pháo hoa, trong lòng cảm thán làm nhân loại cảm giác thật tốt, không hiểu được tương lai nhân vi cái gì muốn đem chính mình cơ giới hóa. Nửa giờ về sau, trên bàn mâm trong chén sạch sẽ, cái gì đều không có dư lại, sau khi ăn xong trần viện bởi vì điểm này ăn quá dầu mỡ, bọn nhỏ dạ dày sẽ chịu không nổi, lại ở thẩm hoài mang trở về vài thứ kia tìm một bọc nhỏ lá trà, vọt một hồ thanh hương hoa nhài, cho bọn hắn giải giải dầu mỡ. Níu níu ăn tiểu cái bụng tròn vo. Tựa lưng vào ghế ngồi hoàn toàn không nghĩ động, đại bảo cùng nhị bảo khả năng từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn, trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Chân viện túi đầu vừa thấy đại bảo ba không nhị bảo năm không níu níu 1003 cái hài tử hạnh phúc chỉ số không ngừng ở tăng lên, ánh mắt mê ly, đồng tử ngập nước, đầy mặt vui sướng đắm chìm tại đây một đốn mỹ vị cơm. Nàng bất động thanh sắc đang chuẩn bị bế lên níu níu, hút trên người nàng lực lượng thay đổi nguồn năng lượng khi đột nhiên từ đối diện nhà cũ trong phòng truyền ra một tiếng kêu thảm thiết nay phố láng giềng căn bản không cách âm, cho nên bọn họ nghe phi thường rõ ràng thật là làm bậy a như thế nào liền tao tặc thiên giết cầu đồ vật như thế nào đều cấp trộm sạch ba cái hải tử vừa nghe thanh âm lập tức đánh sợ không xong khẳng định là vai trở về phát hiện kho hàng đồ vật cũng chưa nay cả kinh doạ bọn nhỏ hạnh phúc chỉ số mắt thường có thể thấy được vèo vèo hàng xuống dưới trần viện trong lòng buồn bực a nếu là trở lại nguyên điểm chính mình này bận việc sau một lúc lâu chẳng phải là bạch nỗ lực đến miệng nguồn năng lượng như thế nào có thể bay đi kia bên ngoài truyền đến bang bang gõ cửa cùng một cái phụ nữ trung niên tức giận mắng thanh ngãi danh đi ra cho ta đồ vật có phải hay không các ngươi lấy lại không ra ta liền đi báo án cho ngươi đưa cục công an đi trương quế lan về nhà vừa thấy đại môn rộng mở trong lòng lột bột một tiếng liền biết chuyện xấu lại xem kho hàng bên trong không còn một mảnh thứ gì đều không có đây là bị trộm a Ra sân đột nhiên từ đối diện truyền ra tới thơm ngào ngạt thịt vị, thời buổi này ai cũng sẽ không nấu cơm nấu ăn có thể như vậy hương, cho nên nàng theo hương vị, lập tức xác định là này hai cái ngãi danh trộm đến. Không nuôi dưỡng vật nhỏ, chính là không giáo dưỡng, cho các ngươi ăn cho các ngươi uống, còn ăn ra nghiệt. Xem ta hôm nay phi lột các ngươi già không thể. Trong phòng ba cái hải tử đã sớm đã không có vừa rồi kia sợi hương phân kính, hoang mang dối loạn đang chuẩn bị đi ra ngoài, trần viện ngăn lại bọn họ đi ở phía trước. Ở Trương Quế Lan còn muốn phá cửa thời điểm, liền trực tiếp trước nay bên trong mở ra, Trương Quế Lan không nghĩ tới nhanh như vậy liền ra tới, trước mắt đứng một cái mặt mày sắc bén xinh đẹp nữ tử, chính là ngày hôm qua Thẩm Hoài nhờ người mang tin nói tân hôn thế tử. Trên thực tế ngày hôm qua người trở về, cũng chính là xa xa chào hỏi, nhìn nhược bất kinh phong, như là không ra quá việc tốn sức bộ dáng Thẩm Hoài ở bên ngoài một cái hương chấn liền đem kết hôn, Thẩm Hoài hắn ba sinh khí, trước mắt đối phương keo kiệt ra thế không mấy ưa thích cái này tân tức phụ, đối phương ở thẩm hoài kia phòng ở ở, coi như không người này không việc này, chờ thẩm hoài trở về đang nói. chân viện nhớ rõ nguyên chủ ký ức biểu hiện, nàng mới vừa gả tiến thẩm ra thời điểm, thẩm hoài không ở nhà, thẩm ra căn bản không ai lấy nàng đương hồi sự, tân tức phụ tới chẳng quan tâm, bị phong hàn sinh bệnh cũng không ai biết, thế cho nên nguyên chủ trong lòng có oán khí, phát tiết ở hài tử trên người, chờ đến thẩm hoài trở về đã là thật lâu về sau sự tình, thẩm hoài trở về về sau Hai người cảm tình đã chuyển biến xấu đến không thể vãn hồi trình độ, cho nên không bao lâu liền ly hôn. Nguyên chủ cũng vội vàng hạ tuyến. Trương Quế lan sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới sẽ đụng tới Trần Viện, nhưng là trực tiếp làm lơ, mà là chỉ vào tránh ở Trần Viện phía sau đại bảo nhị bảo, ngại danh, đi ra cho ta, đồ vật đều đi nơi nào. Chạy nhanh cho ta một chút không ít lấy ra tới, vàng không liền đưa các ngươi đi ngồi sổn mục giam. Trần Viện bảo vệ ba cái tiểu hải tử, lạnh giọng nói, Đây đều là hải tử hắn thúc mua cấp hải tử đồ vật, ngươi dựa vào cái gì lấy về đi? Có năng lực đi báo nguy à? Vừa lúc làm đại gia hỏa hàng xóm láng giềng đều nhìn xem thẩm hoài mẹ kế là như thế nào ngược đại hắn thân cháu trai. Phải biết rằng thẩm hoài mỗi tháng đều cho ngươi không ít phí dịch vụ cùng tiền cơm đi. Có vài phần mấy lượng đều dùng đến hải tử trên người. Hiện tại còn dám tới không biết xấu hổ tới muốn đồ vật, ngươi không làm thất vọng này phân lương tâm không? Này quản ngươi sự tình gì? Không cần phải ngươi quản. Chạy nhanh đem đồ vật giao ra đây. Trương Quế Lan trong mắt Trần Viện chính là cái người ngoài, liền tính cùng Thẩm Hoài kết hôn, cũng không có được đến Thẩm gia thừa nhận, căn bản không tới phiên nàng tại đây nói chuyện, lại nói thời buổi này ly hôn phu thê nhiều như vậy, có thể hay không quá đến cuối cùng còn không nhất định kia. Hơn nữa Thẩm Hoài nhờ người lấy về tới đồ vật, nếu vào Thẩm gia môn, chính là thuộc về nàng Trương Quế Lan, nào có bị người ở lấy ra đi đạo lý. Hôm nay việc này, ta liền quản định rồi. Trân Viện nhìn hai tử hạnh phúc chỉ số nhảy lầu thức giảm xuống, quả thực so đoạt nàng mệnh còn khó chịu, cái này mẹ kế chính là bọn nhỏ hạnh phúc trên đường đúng giờ. Bòm A, cần thiết diệt trừ mới có thể không có nỗi lo về sau. Trương Quế lan bực bội nói, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được, xem ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta một hồi liền tìm người tới nâng đồ vật, chờ thẩm hoài trở về, một hai phải hảo hảo nói chuyện này, phi làm hắn hưu ngươi không thể, đến lúc đó ngươi chính là cái không ai muốn nữ nhân từ đâu tới đây liền lăn nơi đó đi còn chơi cái gì uy phong a bất quá ngươi nếu là cho ta khách khách khí khí quỳ xuống nhận sai nói không chừng ta còn có thể suy xét tha thứ ngươi trần viện nhìn nàng một cái nói cái gì cũng chưa nói trực tiếp ôm nữu nữu mang theo đại bảo nhị bảo trực tiếp ra nhà ở liền đứng ở nhà cũ cùng sân chi gian cửa lớn tiếng thét to Thầm ra lão đại ba cái hoa thật là đáng thương a cha cũng chết sớm nương cũng không tại bên người bơ vơ không nơi nương tửa còn rơi xuống lòng dạ hiểm độc kế tổ mẫu trên tay Nhân gia thân nhị thuốc đại thật xa cấp mang trở về ăn ngon hảo uống, đồ vật đều cấp ẩn nấp rồi, hai tử liền cái ảnh nhi đều không thấy được, quay đầu lại cấp mang thai nữ nhi đưa đi bổ thân thể, này lao thái thái cầm nhân gia cấp mỗi tháng 40 nguyên, chiếu cố hải tử phí dịch vụ, không nghĩ tới cư như vậy đối đại hải tử, thật là tăng lương tâm a Đều tuổi này, cũng không cho nhân gia hải tử lưu điều đường sống, đến lúc đó thẩm lão đại cấp đại bảo nhị bảo báo ngộng, trong ngộng đều là mắng ngươi đương tổ mẫu bất công mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng có thể không từ ngầm đi lên tìm người sao chương bốn bốn mãi nói phí điện trần viện thanh âm càng kêu càng lớn thực mau đưa tới chung quanh người chú ý cuối cùng cách vách tôn láo thái thái chân càng không tốt đều đi ra xem náo nhiệt hàng xóm láng giềng vây quanh ở một khối khe khẽ nói nhỏ ánh mắt khác thường đại gia trụ đều là ở tại một cái người nhà khu đương nhiên biết thẩm lão đại sự tình kia ba cái hải tử nhìn quái rất đáng thương cha không ở mẹ không dưỡng hiện tại giao cho kế tổ mẫu trên tay Không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, hơn nữa Trương. Quế Lan ngày thường làm người thực gương mặt hiền tử, ai biết chân thật tình huống, thoạt nhìn này tóm lại cũng không phải thân sinh, kém một mảng lớn tử. Trương Quế Lan trên mặt khó coi, ngươi đừng ngậm máu phun người, một cái tiểu địa phương tới nữ nhân, thật là nửa điểm lễ nghĩa đều không có, ta tốt xấu là trưởng bối của ngươi, ngươi liền như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao. Trần Viện nhưng không ăn đạo đức bắt cóc kia một bộ, trưởng bối cũng muốn có trưởng bối bộ dáng. Người đối này ba cái đáng thương hài tử như vậy khắc nghiệt, bọn họ ba ba dưới suối vàng có biết khẳng định sẽ không an tâm à. Lúc này trương quế lan nhưng không có vừa rồi như vậy lý trí khí tráng, há miệng thở dốc nửa ngày cũng không phản bác ra tới, nghe được thẩm lão đại dưới suối vàng có biết khi, nàng có chút hoàng thần, muốn giải thích cái gì, trùng hợp lúc này thẩm phụ tan tầm, nhìn đến chính mình trước đại môn vây quanh một đống người, nghe được người khác trong miệng nghị luận cái gì, kế tổ mẫu, hát tâm quỷ, có mẹ kế liền, có cha kế nói sắc mặt tức khắc thanh lên hơn nữa hắn tiến vào thời điểm vừa lúc nghe được trần viện lại nói cuối cùng một câu ta tin tưởng quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết thời gian hội kiến chứng chân lý đến lúc đó sẽ còn cấp bọn nhỏ một cái công đạo nếu đại gia không tin ta đây liền tìm cái máy ghi âm trang bị cái đại loa đặt ở nóc nhà thượng một ngày hai mươi bốn giờ đem ta vừa rồi lời nói một chữ không rơi tuần hoàn truyền phát tin làm láng giềng láng giềng cũng đều nghe một chút ta cho rằng chuyện này thẩm lão đại trên trời có linh thiêng Sẽ lý giải ta? Cái gì? Dung Đại Loa còn muốn tuần hoàn truyền phát tin. Còn muốn cho láng giềng láng giềng đều có thể nghe được. Thẩm phụ thẩm trường ăn ở đám người mặt sau vừa nghe này còn lợi hại, hắn tại đây một mảnh còn muốn hay không làm người. Phải biết rằng chính mình ở thuế vụ cục không lớn không nhỏ cũng là cái lãnh đạo, nếu là thật sự như vậy làm, chính mình ra điểm này phá sự, còn bất tận người đều biết. Đến lúc đó thật không mặt mũi đi đơn vị. Hắn ánh mắt một lệ, cũng không kịp cố kỵ kị trần viện sự tình trực tiếp trừng mắt trương quế lan hô còn ngại không đủ mất mặt sao chạy nhanh cho ta trở về trương quế lan khi muốn đem một ngụm nha cướp cán hung tợn nhìn chằm chằm trần viện trong mắt mang theo mánh liệt tức giận hận không thể tiến lên xé mở trần viện miệng bất quá nàng cũng biết nhà mình lão nhân yêu nhất mặt mũi mặt mũi quả thực so với hắn mệnh đều quan trọng lúc này đã khiến cho đoàn người hàng xóm nhóm nghị luận nếu là tại như vậy đi xuống không có biện pháp xong việc nghị thẩm đám người tan lại qua đây thu thập kia mấy cái tiểu tiện loại Thẩm Trường An cùng Trương Quế Lan xám xịt đi rồi, Trần Viện lời nói cũng không phải là vui lùa, thật sự có thể khoát phải đi ra ngoài làm được ra tới, bởi vì có nguồn năng lượng không sợ gì cả, một cái vạn năng sinh hoạt hệ thống, lớn nhất nhược điểm không phải lễ nghĩa liêm sỉ, cũng không phải đạo đức mẫu mực, mà là khuyết thiếu nguồn năng lượng, nguồn năng lượng là nàng mệnh căn tử, nhân mệnh quan thiên đại sự, cho nên một bước cũng không nhường. Trương Quế Lan cùng Thẩm Trường An trốn vào trong phòng, đem cửa đóng lại kín mít, liền bắt đầu nói này hôm nay đây là có chuyện gì? Vẻ mặt ủy khuất cùng phẫn nộ, này hoài tử tân tức phủ cũng quá gia man, không nói hai lời liền đem vài thứ kia tất cả đều dọn đi, hiện tại loại này cách làm đó là trực tiếp đánh chúng ta trưởng mũi mặt, mấy thứ này nói cái gì cũng đến lấy về tới, nếu không này thể diện hướng nào phong A. Nàng nói xong câu này, liền nhìn thẩm trường an có thể cho nàng hết giận, rốt cuộc hôm nay Trần Viện cũng mạo phạm tới rồi đối phương, hơn nữa ngày thường lao thẩm yêu nhất mặt mũi, khẳng định không có khả năng chịu được như vậy khiêu khích. Khẳng định sẽ nghĩ cách sửa trị kia tiểu tức phụ, nhưng là như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Sẽ nghe được thẩm trường ăn phẫn nộ nói, còn muốn cái gì muốn, ngươi chẳng lẽ còn không chê chuyện này mất mặt sao? Một hai phải lộn tới ai ai cũng biết mới cao hứng. Trương Quế Lan sắc mặt biến đổi, nàng nơi nào nghĩ đến lao thẩm sẽ như vậy tưởng. Ngày hôm qua sợ hai dẫn nhân chú mục liền cho chính mình khuê nữ cầm một khối thịt heo, mặt khác đồ vật còn không có đưa ra đi kia, sao có thể đều tiện nghi kia ba cái nhãi danh? Không cần trở về khẩu khí này ngươi có thể nuốt hạ sao. Ngươi đi xem, thầm hoài chiến hữu mang trở về vài thứ kia, một kiện đều không có, chẳng lẽ liền như vậy nhịn. Thầm trương an cảm thấy chuyện này nếu là truyền ra đi, vớt không phải là chính mình người sao. Hơn nữa kia vốn dĩ chính là lão nhị cho hắn thân cháu trai đưa đồ vật, mang trở về thư tín nội dung hắn cũng nhìn, câu câu chưa chưa nhớ thương kia ba cái hài tử, liền cha mẹ nửa câu cũng không nhắc tới quá. Hơn nữa không nói một tiếng ở bên ngoài kết hôn cũng cùng trong nhà đầu chưa nói, cũng không trưng cầu chính mình cái này phụ thân ý kiến, hắn trong lòng khí chính là cái này, cho nên mới không thích tân tức phụ, nhưng tóm lại việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Hắn thấy Trương Quế lan đối những cái đó an dùng như vậy để ý, trong lòng liền giận sôi máu. Ngươi nhắc tới phân đổ vật việc này, đừng cho là ta không biết ngươi về điểm này tư tâm, đơn giản chính là tưởng đều nuốt vào, không cho lão đại gia kêu ba cái hài tử, nếu không phải làm thật quá đáng. Hôm nay có thể có những việc này phát cái gì? Nhân lúc còn sớm cho ta ngừng nghỉ một chút, những việc này ta nhưng không nghĩ ở nghe được tin đồn nhảm nhí. Trương Quế Lan bị nói trắng ra, sắc mặt có chút hoảng loạn, nàng ngày thường làm việc đều là rất cẩn thận, bên ngoài thượng một chén nước đều quả nhiên thực bình, bằng không tái hôn mấy năm nay đương thẩm hoài bọn họ mẹ kế, ai cũng chưa nói quá nàng nửa điểm không tốt, không nghĩ tới lao thẩm trong lòng đã sớm rõ ràng, còn không đều là hắn không phản đối, chính mình cũng không có khả năng làm như vậy quá mức đối kia mấy cái hài tử có tư cách nói nàng không công bằng sao đều là bởi vì thẩm trường An không làm mới đưa đến hôm nay loại này cục diện trương quế lan tự hỏi nàng càng thích đi chiếu cố chính mình thân sinh nữ nhi cùng nàng hoài hài tử đánh tâm nhãn cũng không muốn chiếu cố kia mấy cái tiểu tiện loại nhưng là một khi chiếu cố tiểu tiện loại sự tình thổi chính là đáng tiếc thẩm hoài cấp kia mỗi tháng bốn mươi đồng tiền còn có các loại học chi phí phụ tiền cơm mỗi tháng đều dùng không xong cũng có thể dư lại thật nhiều Trương Quế Lan chỉ cần tưởng tượng đến về sau này đó tiền khả năng đều sẽ không cho nàng, trong lòng liền thịt đau quá sức. Kêu nhược bất kinh phong tân tức phụ, sao có thể như vậy dụng tâm chiếu cố con nhà người ta. Hiện tại miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nói nàng đáng thương kia ba cái tiểu tiện loại, nhìn dáng vẻ là muốn từ nàng trong tay tiếp nhận tới tự mình chiếu cố, làm bộ như vậy hiền huệ, phỏng trừng cũng liền kiên trì mấy ngày, chờ đến nhật tử lâu rồi hoài thượng thân sinh hài tử, kêu đại bảo nhị bảo bọn họ thấy thế nào như thế nào đều phiền chán đến lúc đó còn không ma lưu đưa về chính mình trên tay như vậy tưởng tượng đối phương khẳng định là kiên trì không được bao lâu kia phí dịch vụ về sau không phải là chính mình sao hơn nữa này tân tức phụ như vậy trang thực dễ dàng vác đá nện vào chân mình nàng tưởng dựng đứng hiền huệ thanh danh cũng không phải là dễ dàng như vậy đến lúc đó kiên trì không được chính mình chờ chế rêu là được đại bảo nhị bảo nữu nữu sợ bóng sợ gió một hồi ba cái hài tử trong lòng bàn tay nắm chặt ra một phen hãn vừa rồi thiếu chút nữa cho rằng đồ vật liền phải bị đoạt đi rồi bọn họ liền phải bị bị đánh tuy rằng bị đánh bị mắng là chuyện thường ngày nhưng là không ai trời sinh liền tưởng bị đánh tuy rằng sự tình bình ổn xuống dưới nhưng là trần viện xem xét một chút bọn nhỏ hạnh phúc chỉ số hai hai tương để tiến độ điều tuy rằng tăng lên nhưng là trải qua kinh hách lại dáng xuống chút cuối cùng có thể hấp thu đến nguồn năng lượng chỉ có hai điểm buổi tối đại bảo nhị bảo bắt đầu làm bài tập nữu sau khi ăn xong nằm ở trên giường bất tri bất giác liền ngủ rồi trần viện nhìn bên ngoài thấy hát trong phòng ánh đèn thực ám nàng đứng dậy liền đem đèn cấp mở ra mỏng manh ánh sáng từ kia không biết có hay không người vê núp cũ xưa bóng đèn chiếu xạ qua tới thời điểm ánh mắt thiếu chút nữa người khả năng căn bản thấy không rõ bổn thượng tự nhi trần viện hoài nghi cái này bóng đèn một năm dùng lượng đều không đổi kịp nàng một ngày dùng mà đại bảo nhị bảo nhìn đến thình lình xảy ra ánh sáng khi trên tay kia bút động tác lại nhanh hơn vài phần bên hai chỉ còn lại có ngòi bút ở trên tờ giấy trắng cọ sát phát ra là tả thanh âm. Trần Viện cảm thấy cái này đèn ánh sáng quá mờ, bọn nhỏ đôi mắt trưởng kỳ ở dưới đọc sách viết chữ, phi thường dễ dàng đến cận thị, cái này niên đại cũng không có bảo vệ môi trường hộ mắt đèn, được cận thị liền cận thị giải phẫu đều làm không được, cho nên hiện tại thừa dịp tới kịp, phải trước dự phòng, mua cái đại điểm lều đèn, hơn nữa đọc sách viết chữ cũng muốn lại chuyên môn đèn bản, ngày mai liền đi thương trường nhìn xem có hay không thích hợp. Không bao lâu, đại bảo cùng nhị bảo liền đem hôm nay tác nghiệp viết xong, hai người viết xong tác nghiệp việc đầu tiên chính là đem phòng khách đèn cấp đóng chỉ chưa tiểu phòng ngủ một chiếc đèn sau đó thu thập trong tay sách vở đi tới đối trần viện nói nhị thẩm chúng ta đi ra ngoài xem xe thư một hồi liền trở về đi ra ngoài xem đã trễ thế này đi kia chân viện hiện tại cũng coi như là này ba cái trong bọn trẻ mặt duy nhất ra trường như vậy vãn đi ra ngoài đệ nhất là không an toàn đệ nhị là không hiểu vì cái gì muốn đi ra ngoài đọc sách chẳng lẽ là ánh đèn quá mờ chính là bên ngoài thiên tự hồ càng hắc thật là không nghĩ ra. Đại bảo nói, bởi vì nãi nói phí điện, làm chúng ta đi ra ngoài đọc sách, bên ngoài đèn đường rất sáng, làm chúng ta dùng nhà nước điện, không cần bạch không cần. Nhị bảo cũng bổ sung nói, nãi còn nói điện phí quá quý, làm chúng ta tiết kiệm một chút, vốn dĩ lều đèn là đại, sau lại nàng ghét bỏ phí điện cấp đổi thành tiểu đèn. Một cái bóng đèn lại phí điện năng phí nhiều ít ta, hơn nữa như vậy tiểu nhân đèn sử dụng tới thương đôi mắt ta, so với lãng phí điện tiền, kia còn không phải bảo hộ thị lực quan trọng nhất sao? Hơn nữa thẩm hoài trong nhà đồ điện không ít, có hắc bạch TV, tiểu máy giặt, radio, đi ô, nàng quét tức thời điểm nhìn đến mặt trên dán không được sử dụng giấy niêm phong, đại bảo nhị bảo nói là Trương Quế Lan rán, mị danh rằng sợ lãng phí điện. Trần Viện trong lòng lại lần nữa mang Trương Quế Lan thật là bùn xịn, một lần nữa đem bên ngoài phòng khách đèn mở ra, làm đại bảo nhị bảo không cần cố kỵ ánh đèn vấn đề tiếp tục đọc sách, sau đó lục tung tìm ra một cái thượng dì sắt đèn tin, bên trong đều cũ cũng không có tin, đem ra đi ô sau tin thả đi vào mới có thể bình thường sử dụng. Có đèn tin ánh đèn trợ giúp về sau, đại bảo nhị bảo đọc sách càng không ngừng sức lực, hai người tựa hồ chưa bao giờ như vậy tập trung tinh thần quá, không, có ngoại giới quấy rầy, cả người cảm giác đều chuyên tâm rất nhiều. Ngay kế, bởi vì nhị bảo hộp cơm bị cái kia kêu, kêu cực nóng quăng ngã hỏng rồi, mặt trên có một cái phi thường đại vết rách không thể lại sử dụng, cho nên Trần Viện liền dùng giấy dầu, cấp hai đứa nhỏ bao hai cái khoai tây ti cuốn bánh mang đi trường học, cuốn bánh bên trong nội dung cũng phi thường đơn giản. Có hai cái số lượng không nhiều lắm từ thẩm gia đảo tới trên trứng, xứng với rau dưa diệp, sối thượng nước tương làm phi thường đơn điệu nước sốt cùng xào kim hoàng sáng bóng khoai tây ti. Bên ngoài là bạch diện làm gân bánh, gân nói lại có co giãn, một phần lượng đều rất lớn tuyệt đối đủ ăn. Tuy rằng ở trần viện thoạt nhìn đã là phi thường đơn sơ phân ăn, nhưng là bọn nhỏ lại cao hứng hỏng rồi. Loại này mỹ vị là từ lúc chào đời tới nay cũng chưa ăn qua. Người ở thiếu lương thực thời điểm, căn bản sẽ không quản ăn ngon không vấn đề. Chỉ cần ăn không đói chết là được. Trước kia đại bảo nhị bảo cùng Nữu Nữu chính là lấy ăn cơm no vì mục tiêu. Mỗi ngày ở ấm no tuyến dây rua. Nhưng ăn qua nhị thẩm cấp làm cơm canh về sau sau. Trong giây lát mới phát hiện đồ ăn thế nhưng có thể mỹ vị đến như thế trình độ. Hoàn toàn cùng bọn họ trước kia tín niệm là kinh ngạc thật lớn. Bất quá. Ăn qua về sau. Đột nhiên cảm giác giống như tồn tại ý nghĩa đều bất. Đồng. Trước năm mua sắm đèn bàn. Thập niên 80 đường phố thoạt nhìn không tính rộng mở Đường cái thượng chạy máy xe đều phi thường thưa thớt, nơi nơi đều là cưới xe đạp đuổi kịp ban người trẻ tuổi, còn có vội vàng xe ngựa ở chợ thượng kéo hóa. Tuổi trẻ nữ nhân nhìn không chớp mắt từ phía nam lại đây, lại đi đến phía bắc đi, tới tới lui lui trải qua trung tâm thị trường đã ít nhất hai lần, mỗi lần không phải nhìn đông nhìn tây chính là nghỉ chân tạm dừng, không biết người còn tưởng rằng nàng lạc đường. Nữ nhân này là trần viện, nàng trải qua một chỗ thời điểm, ánh mắt đều tạm dừng hai giây, mỗi một nhà cửa hàng, mỗi một gian thương trường. Cùng với cố định quầy hàng đều bãi cái gì hàng hóa, chung quanh nơi nào có trang phục cửa hàng, nơi nào có ngũ kim thị trường, nơi nào có trường học, nhà xưởng, chính phủ bộ môn ở nơi nào, liền bán đồ ăn lào hán trong sọt có cái gì, đều hiểu biết rõ ràng. chân viện đôi mắt so máy móc máy giả quét càng tinh chuẩn, cách 50 cái thế kỷ công nghệ cao phát triển ra tới hệ thống, đã gặp qua là không quên được chỉ là nàng bình thường nhất kỹ năng một loại, nàng cũng muốn hiểu biết thế giới này tin tức, rốt cuộc tương lai muốn ở chỗ này định cư nhưng là ngoài dự đoán xa so trong tưởng tượng còn muốn là hậu hôm nay ra cửa mục đích là tưởng cấp trong nhà mua sắm nguyên chủ từ trong nhà ra tới mang theo tiền toàn thân trên dưới tổng tài sản tổng cộng bảy trăm sáu mươi hai nguyên sáu mao năm phân này số tiền một bộ phận là nguyên chủ chính mình nhưng đại bộ phận là nguyên chủ phụ thân sợ hại nữ nhi ra tới chịu tội bán lưu đổi của hồi mua tiền lại nói tiếp nguyên chủ phụ thân đối nguyên chủ phi thường hảo trong nhà không giàu có nhưng là sợ nàng chịu khổ phàm là có thể cho nàng điều kiện đã là lao phụ thân dùng hết toàn thân có khả năng làm được tốt nhất, cung nguyên chủ đi học nghiệm vệ giáo, tốt nghiệp về sau an bài ở huyện bệnh viện thực tập. Thời buổi này hộ sĩ đại phu cũng là ít có ổn định công tác, cũng là bị người đặc thù khát khao sùng bái quân thể, hảo hảo phát triển về sau tiền đồ tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng là nguyên chủ không cam lòng cả đời đều ở tiểu địa phương sinh hoạt, nàng có một cái hoa hoa thân vị hôn phu. Trước kia ở bọn họ kia đương thanh niên trí thức, 7-8 năm thời điểm vị hôn phu thi vào đại học, tốt nghiệp đại học thành nhân viên công vụ. Này vừa đi liền lại trở về chính là từ hôm tới, không bao lâu liền cưới nguyên chủ biểu tỷ, hai người ân ân ái ái đi thành phố lớn. Nguyên chủ trong lòng nuốt không dưới cái này khẩu khí, bằng gì biểu tỷ có thể quá thượng hảo nhật tử, nàng liền phải đời này đều lưu tại tiểu địa phương, quá là có thể từ đầu nhìn đến đuôi sinh hoạt, cho nên cuối cùng trong huyện công tắc cũng nem xuống, gặp gỡ đang ở nằm viện thẩm hoài, phó đoàn cấp bậc cán bộ, nhiều mặt kinh người giật dây, lại khổ tâm sự kế, cuối cùng là đem sự tình cấp định ra duy nhất không được nguyên chủ vừa lòng chính là, đối phương trong nhà có 3 cái cháu trai. Nhưng là điều kiện này chính là ngàn dặm mới tìm được một, qua đi thôn này liền không cái này cửa hàng, nếu là lại tìm căn bản là không có khả năng tìm được tốt như vậy, cho nên nguyên chủ một lòng phản cao chi liền muốn gã cấp thầm hoài, dùng thân phận của hắn cho chính mình thu hoạch tích lợi, bất quá không như mong muốn, đi vào cái này bảy hơn trăm vạn dân cư ngô thành về sau, sinh hoạt không giống nàng tưởng như vậy tốt đẹp. Bất quá hiện tại cùng thân thể này là Trần Viện, Nàng đạt được nhóm tha thiết ước mơ tự do nhân cách, trong tương lai thế giới giống bọn họ loại này trí năng hệ thống, có cao cấp tư tưởng vận mệnh, đều là tròng lên gông xiềng cả đời đều sẽ bị người lao dịch, trạng thái trước sau là áp lực, nhân loại khống chế bọn họ sinh sắt quyền to, hệ thống thanh trừ chỉ cần thấy vào một loại đặc thù virus, tương quan nội dung liền sẽ hoàn toàn biến mất, nói đến cùng trí tuệ nhân tạo lại cao cấp lợi hại, cũng không chịu nổi chỉ là một đống hệ thống tư liệu, bị nhân loại thanh trừ chỉ là giơ tay chi gian sự tình phải biết rằng nàng hiện tại biến thành một nhân loại phòng trưng sẽ thực hâm mộ trước kia liền có hệ thống suốt đời mộng tưởng là đương một cái bình phàm nhân loại đầu tiên đi vào lớn nhất quốc doanh cửa hàng trần viện trực tiếp đi ba tầng tiểu gia địa khu tưởng giúp bọn nhỏ lựa chọn một khoản tương đối thoải mái hộ mắt đèn lúc này đèn bản tiểu dáng còn tương đối truyền thống cũng không có bảo hộ thị lực bảo vệ môi trường tiết kiệm năng lượng khái niệm ngoại hình thượng bình thường đèn bản có cái loại này chén dạng chụp đèn bên trong được khảm bóng đèn hoặc là hình chữ nhật đèn quản đèn bàn còn có chính là vẻ ngoài tinh xảo hoa hồng lưu ly đèn bàn, người sau kết hôn khi mới có người mua sắm, 4000, 5000 sắc ôn tả hữu đèn bàn nhất thích hợp đọc sách, hơn nữa sẽ không thương tổn thị lực, ánh đèn ở vào bạch màu vàng điều hai loại chi gian, ánh sáng lập lòe tần suất muốn giảm bớt, ổn định độ sáng mới có thể làm đôi mắt không dễ mệt nhọc, sáng lên diện tích đại cũng sẽ đối thị lực có hại. Nay khoản đèn bàn chúng ta nơi này tân đến, dung quá đều nói phi thường không tồi, ta thông thượng điện ngươi nhìn một cái. Đèn bàn khu người bán hàng phi thường ân cần đẩy mạnh tiêu thụ trong tay một khoảng đèn bàn, Trần Viện nhìn thoáng qua lúc sau, đại khái phán đoán, cái này đèn sắc ôn hẳn là sắc 7.000, thật sự là quá thương mắt, không phù hợp nàng yêu cầu tiêu chuẩn, cho nên căn bản xem cũng chưa xem. Người bán hàng bị vắng vẻ lúc sau, sắc mặt không quá đẹp, thấy Trần Viện chọn lựa nhìn nửa ngày cũng không tuyển hảo, trong lòng đã sớm đã phiền đã chết, liền không thấy qua ai như vậy chú ý, nhìn dáng vẻ hẳn là nghèo không có gì tiền, lúc này mới bắt bẻ nửa ngày nàng dứt khoát cũng không phản ứng đối phương, quay đầu đi chiêu đái mặt khác khách nhân. Vừa lúc lúc này tiến đến tiểu gia địa khu, một cái mang mắt kính phi thường nho nhã tuổi sáu mươi tuổi tả hữu lão nhân. Lão nhân thượng thân mặc một cái màu xám, tiểu áo tôn trung sơn, trên đầu mang mũ, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, cũng đi đến đèn bàn khu xem bách hóa. Người bán hàng ánh mắt sáng lên. Lão nhân này nàng nhận thức là Ngô Thành Đại học lao giáo thụ, hắn thường xuyên đi văn phòng phẩm khu mua văn phòng phẩm, cho nên này giáo thụ thân phận. Này tấm ảnh người bán hàng, cơ hồ đều nghe nói qua. Lâm giáo thụ, ngài tới tuyển đèn bàn A, chúng ta mới tới này khoảng đèn bàn ánh sáng đặc biệt sáng ngời, chất lượng cũng là nhất dán chắc, bán cũng nhanh nhất, một cái hảo đèn bàn dùng cái 10 năm 20 năm đều không thành vấn đề, lâu như vậy sử dụng kỳ, kia không được chọn cái tốt nhất sao. Nàng làm tiêu thụ viên lâu như vậy, biết lao nhân mua sắm đồ vật, liền thích dán chắc dùng bền giá cả tiện nghi, nhưng là cái này lao giáo thụ trong nhà chính là nhà có tiền, trong nhà còn có làm quan kia tuyệt đối là không thiếu tiền này tân khoản đèn bàn các nàng tháng này là có nhiệm vụ hơn nữa một đài so khắc đèn bàn nhiều hai khối tiền trích phần trăm cho nên chứng đủ kính đề cử lao giáo thụ tựa hồ đối đèn bàn có vài phần hứng thú đối này khoảng nhìn kỹ vài lần thử dùng qua đi nhìn từ chụp đèn trâu nên lại đây cường quang cảm giác hơi có chút chói mắt mở miệng chối tử có điểm qua sáng người bán hàng vội va nói lượng còn không hảo sao nhà ai tuyển khêu đèn không chọn lượng a kia ánh sáng ám có thể nhìn rõ ràng đồ vật sao dùng lâu rồi đôi mắt chẳng phải là càng ngày càng mệt lúc này trần viện rốt cuộc ở đông đảo đèn bàn bên trong tìm được rồi một khoản không sai biệt lắm có thể phù hợp tiêu chuẩn nàng là căn cứ cái bệnh y nén công suất vẻ ngoài điều kiện tiêu chuẩn đoán tám chín không rời đồng chí giúp ta thông thượng điện thử xem cái này đèn bàn nghe được trần viện tuyển một khoản người bán hàng cùng lao giáo thụ đều nhìn lại đây thấy nàng trong tay kia khoản căn bản không có nàng để cử tân khoản đèn bàn giá cả cao trích phần trăm cũng thấp gục xuống một khuôn mặt không tình nguyện nói Người tuyển kia khoản đèn bàn, chính là không có này khoản độ sáng cường, đèn quản cũng tiểu rất nhiều, mua người cũng ít, giá cả một chút cũng không có lời, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Giúp ta mở ra thử xem, nếu không thành vấn đề liền phải cái này. Chân Viện bổ sung nói, nàng đối chính mình chọn lựa đồ vật đương nhiên là có tin tưởng. Người bán hàng thấy lao giáo thụ cũng không có tưởng tuyển ý tứ, vẫn là lẩm bẩm, đèn bàn thứ này liền sợ hóa so hóa, lao tiên sinh ta đem kia khoản đèn bàn cũng mở ra. Ngươi nhìn xem tương đối một chút liền biết ta không có lửa dối người, vẫn là này hoàn hảo. Lao giáo thụ không trả lời, ngược lại là nhìn nhiều hai mắt bên cạnh Trần Viện, hơi có hứng thú nhìn về phía nàng chọn lửa kia khoảng đèn bàn. Trần Viện cầm này khoảng đèn bàn, cũng là nhập khẩu thẻ bài, têu Memphis, bất quá là áp đáy hòm tiểu dáng, bởi vì ánh đèn không phải rất mạnh, công suất cũng không nhỏ, không tình điện, cho nên cao không thành thấp không phải, không ai hỏi thăm mắc cạn đến nay, trong kho còn có vài đài kia. Người bán hàng đem Memphis đèn bàn cắm ở nguồn điện thượng, mở ra mặt trên cái nút thức chốt mở, chuyển được nguồn điện nháy mắt, nhu hòa ánh sáng từ đèn thùng chiếu xạ ra tới. Cái này ánh đèn cùng bên cạnh kia tân khoản đèn bàn ánh đèn đặt ở cùng nhau, rõ ràng yếu đi không ngừng một chút. Người bán hàng nhìn hai đèn bàn kém này đại độ sáng, có chút đắc ý nói, xem ta không lừa ngươi đi, nay khoản ánh đèn thực ám, buổi tối xem đồ vật khẳng định lao lực, giáo thụ ngươi vẫn là lấy lượng kia khoản đi, nghe ta chuẩn không sai, tiểu cô nương ngươi cũng muốn cái này lượng đi. Chúng ta thương trường bán đèn bàn tin được. Trần Viện lắc đầu, đột nhiên duỗi tay đem Memphis đèn bàn chốt mở cái nút lại ấn một chút, ánh đèn chợt lóe đèn quản bên trong độ sáng đột nhiên lại sáng một cái độ cao. Lúc này ánh đèn hơi cường, nhưng là thoạt nhìn như cũ phi thường thoải mái, sẽ không có trói mắt cảm giác. Hai đài đèn bàn tương đối lên thời điểm, đối loại này đối lập càng thêm rõ ràng. Không cần, ta liền phải này đài, giúp ta bao lên. Người bán hàng sắc mặt cứng đờ, thấy Trần Viện chỉ vào vẫn là kia khoản Memphis đèn bàn. Bất đắc Di chỉ có thể hỗ trợ cấp đóng gói lên, nhưng là lao giáo thụ bên này nàng cũng không từ bỏ, vừa định hỏi lại liền thấy lao nhân cũng nói, cho ta cũng lấy một đài, cùng cái này cô nương cùng khoảng. Này một đám rốt cuộc cái gì tật xấu, lượng không cần, thế nào cũng phải muốn ám, người bán hàng thấy thế nào như thế nào đều tưởng không rõ, dứt khoát gì cũng không nói, chờ bọn họ mua về nhà khẳng định hối hận, cuối cùng cấp trần viện đóng gói thời điểm, ngựa khí cường ngạnh cường điệu một lần, chúng ta đèn bản phi chất lượng vấn đề là kiên quyết không thể đổi, ngươi hiện tại suy xét rõ ràng còn kịp. Không cần lại suy xét, ta đã rất rõ ràng. Chân viện cự tuyệt, giao xong tiền cầm liền đi rồi, quay đầu chạy về phía văn phòng phẩm khu, lại chọn một đống lớn cấp đại bảo nhị bảo nữ nữ học tập đồ dùng, giữ ấm hộp cơm, kỳ quái chính là nàng phát hiện trừ bỏ đèn bàn bên ngoài, chỉ cần là chính mình mua quá văn phòng phẩm ngay cả hộp cơm, cái kia lên thực hào hoa phong nhã lao nhân, cũng đều cùng chính mình mua đồng dạng đồ vật. Về nhà phía trước ở chợ nông sản dùng phiếu thịt mua heo đại cốt, đồ ăn quán thượng mua tiểu rau chân vịt. Gặp phải có bán sữa bò cũng mua một cân. Còn đi ngũ kim cửa hàng cấp lều đèn mua cái ngói số đại điểm đèn quảng. Còn có trong nhà khuyết thiếu dụng cụ vệ sinh, nồi chén gáo bồn bổ sung đầy đủ hết. Bởi vì Trần Viện yêu cầu mua đồ vật thật sự quá nhiều, nàng trở về thời điểm, liền trực tiếp đắp xe ba bánh trở về. Vừa lúc gặp phải Trương Quế Lan ở đối diện nhìn đông nhìn tây, nhìn thấy Trần Viện cư nhiên nhờ xe trở về, vẻ mặt khó coi thần sắc. Quay đầu lại chạy nhanh vào nhà. Chân viện về nhà nhìn đến nữ nữ còn thành thành thật thật nhìn kia đài phủ đầy bùi đã lâu. Hôm nay ở mở ra hắc bạch TV, nhìn đến nhị thẩm vào cửa, lập tức ngọt ngào chạy tới nói, thẩm thẩm, đã trở lại. Nữ nữ có đói bụng không a? Nữ nữ vô vô chính mình bụng nhỏ, no no, không đói bụng kia. Chân viện gật gật đầu, nữ nữ chính mình chơi đi, thẩm thẩm phải làm việc nhà. Nữ nữ đáp ứng, lại mùi ngon tiếp tục xem hắc bạch trong TV truyền phát tin a à n ngẫu nhiên xem cao hứng thường thường sẽ có ha ha ha tiếng cười truyền đến trên đầu toát ra tới một một ký hiệu tổng vệ sinh một cái buổi chiều trong phòng ngoài phòng trở nên phi thường tươi mát sạch sẽ ngay cả cửa sổ cũng bị sắt trong suốt trong suốt sở hữu vật phẩm đều bị dựa theo công năng cùng tác dụng chỉnh phân loại đồ dùng sinh hoạt đặt ở vừa xem hiểu ngay vị trí phi thường dễ bề sử dụng cơm chưa ăn qua thực mau tới rồi buổi chiều tan học thời gian trần viện liền nghe được bên ngoài có người ở thẩm hoài ra ngoài cửa lớn phẫn nộ gõ cửa Một bên chụp một bên đeo đánh nhà của chúng ta tiểu hài tử nữ nhân, ngươi đi ra cho ta, hôm nay việc này cần thiết cho chúng ta một công đạo. Trương 6006 ra trưởng tìm tra. Chân viện lôi kéo hơi có chút khẩn trương níu níu, từ cửa ra tới, nàng cũng không biết có phải hay không đứa nhỏ này trưởng thành hoàn cảnh nhấp nô, kinh hách số lần quá nhiều, thế cho nên trở nên lá gan đặc biệt tiểu, như vậy hài tử nếu không kịp thời cho quan tâm cùng ấm áp nói, trưởng thành cực dễ dàng tự thi bên ngoài đứng một cái dáng người cường tráng ăn mặc đồ lao động trung niên nữ nhân này phụ nữ bộ dáng nhìn liền rất biu hãn làn da ngăm đen lông mày thô dài ánh mắt hung thần ác sát phía sau đứng ngày hôm qua khi dễ đại bảo nhị bảo tiểu béo hài cực nóng đầy mặt đắc ý nhìn trần viện đều không cần tưởng này tình hình chính là tìm được gia trưởng tới cấp chính mình chống lưng đại bảo cùng nhị bảo giống xương đánh cả tím dường như có nặng chịu cặp sách đứng ở một bên hai người đầu cùng có keo nước dính trụ dường như nâng đều nâng không đứng dậy Hiển nhiên là bị gian dạy quá, hơn nữa nhìn thấy Trần Viện ánh mắt trốn tránh, xấu hổ không dám nhìn nàng, Trần Viện từ hai người không ngừng giảm xuống hạnh phúc chỉ số, liền có thể phán đoán đến bọn họ tâm tình hiện tại là mây đen trải rộng phi thường khó chịu, chính mình thật là hao tổn tâm huyết, làm bọn nhỏ sống ở. Hạnh phúc trong nôi, như thế nào liền ngắn ngủn một ngày cư nhiên giảm xuống đến nhiều như vậy. Đại bảo hạnh phúc chỉ số đã trở lại lúc ban đầu 150, nhị bảo cũng mau như thế, Trần Viện vội trăng cả ngày lại làm không công. Trương Quế Lan cùng một người tuổi trẻ lớn bụng nữ nhân, nghe được bên ngoài ồn ào nhốn nháo động tĩnh cũng ra tới xem náo nhiệt, nhìn thấy Trần Viện bị người tìm thiên thoái, nghe nói nàng còn đánh con nhà người ta, trong lòng một trận vui sướng khi người gặp họa, kia cao lớn tẩu nàng cũng nhận thức, cũng không phải là cái đơn giản nhân vật, nếu là chọc phải nàng, này ra thịt non mịn tiểu tức phụ chuẩn đến lột da không thể, bất quá bị khí cũng là xứng đáng, thẩm ra mới sẽ không cho nàng trống. Lương kia, lúc này nhưng có trò hay nhìn nay tân tức phụ kêu nàng quả thực hận đến hàm răng thẳng ngứa tạm thời lại không thể đem nàng như thế nào chiêu lão thẩm hạ lệnh nói không cho phép đem sự tình náo đại bằng không phí không tha cho nàng vừa nhớ tới như vậy nhiều đồ vật đều làm đối phương cấp thuận đi rồi liền cảm giác đau lòng muốn chết ngày đó ngửi được một cổ thơm ngào ngạt thịt vị liền biết tiểu tiện loại bọn họ khẳng định là đem kia nửa phiến thịt heo cấp ăn luôn còn có giữa chưa kia tiểu tức phụ thế nhưng là đánh xe ba bánh trở về nhìn bao lớn bao nhỏ không thiếu mua Trên người nàng nơi nào tới tiền Trương Quế Lan lập tức nghĩ đến hẳn là thẩm hoài cho nàng Trong lòng lại tức lên Vốn đang cho rằng này Lão nhị hẳn là thực tin chính mình Không nghĩ tới vẫn là lưu trữ chuẩn bị ở sau kia Kia chiến hưu mang trở về mấy chục đồng tiền hẳn là tiểu đầu Cho hắn chính mình Lão bà sau lưng nói không chừng cầm bao nhiêu tiền kia Một đám thật là bại gia tử a Phụ nữ trung niên họ giang kêu giang nguyệt hương Trước phu họ cao cũng là cái quan quân Ngày thường người ngoài đều quản nàng kêu cao lớn đầu Nhà nàng cũng là ở tại cái này trong viên mặt, quê nhà hàng xóm đều nhận thức nàng, có người liền tò mò nàng ở lão thẩm ra cửa đá môn là có ý tứ gì. Tiểu béo hải cực nóng nhìn từ trong môn đi ra trần viện, lập tức đôi Giang Nguyệt Hương kêu lên, mẹ, chính là nàng đánh đến ta, thật sự đau quá, nhất định phải giúp ta hết giận a. Giang Nguyệt Hương nhìn nhi tử nhè răng nhết miệng che lại ngông, đầy mặt thống khổ chi sắc, đau lòng không thôi, nàng về nhà biết được nhi tử thế nhưng bị bị người ta ra trường đánh, trong lòng trong cơn giận dữ. Lúc này mới bao lớn hài tử cũng có thể hạ thủ được, hơn nữa đại nhân khi dễ tiểu hài tử xem như cái gì bản lĩnh. Nhìn kỹ quá hài tử, còn hảo không có quá nghiêm trọng, bằng không hiện tại nàng nhất định cùng đối phương liều mạng. Ngươi vì cái gì đánh nhà của chúng ta tiểu hài tử? Nhà ta tiểu hài tử như thế nào cho ngươi? Hơn nữa hắn chỉ là cái bảy tuổi hài tử, có chuyện gì không thể hảo hảo nói sao? Vì cái gì muốn đánh người? Mặc kệ cái gì nguyên nhân đánh người chính là không đúng hôm nay ngươi cần thiết cho chúng ta ra hải tử xin lỗi bằng công việc này không để yên trần viện vừa nghe lời này cảm giác như thế nào như thế nào quen thai cẩn thận cân nhắc hẳn là tiểu béo hải thiền ngoài miệng hai người không hổ là mẫu tử nói chuyện cũng tương đối tương tự đánh giá giang nguyệt hương đột nhiên ra tiếng hỏi ngươi có hay không tỉ mỉ hiểu biết quá chuyện này nguyên đôi còn có ta vì cái gì đánh ngươi tiểu hải tử mọi việc dù sao cũng phải có cái nguyên nhân đi giang nguyệt hương sửng sốt nàng không có nghĩ lại quá chuyện này Đại khái chính là cho rằng, khẳng định bởi vì hải tử về điểm này sự tình, nhưng là tiểu hài tử chi gian mâu thuẫn đại nhân như thế nào đều không nên đúng tay, lập tức nói, mặc kệ vì cái gì, gia trưởng của ngươi can thiệp hài tử sự tình, không phải ủy lớn hiếp nhỏ là cái gì. Cái gì nguyên nhân cũng không chiếm lý. Chân viện bĩu môi, đó chính là chưa từng hiểu biết. Chưa từng hiểu biết cũng liền không có lên tiếng quyền, nhà ngươi hài tử dám đem sự tình trải qua một năm một mười nói ra sao. Nếu ngươi hài tử không dám nói, Ta liền từ đầu tới đôi nói ra, nghe xong về sau ngươi lại bình chiếm không chiếm lý cũng tới kịp. Giang Nguyệt Hương tuy rằng khó thở, nhưng cũng không phải không nói đạo lý người, nàng chỉ là quá để ý nhi tử, cho nên mới tương đối xúc động, hiện tại bình tĩnh lại tức khắc nhìn phía nhi tử nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cực nóng cóng lên tay nhỏ, ấp úng nói không ra lời, đầy mặt trộn dạ. Giang Nguyệt Hương vừa thấy liền biết nhi tử không dám nói lời nào, trong lòng khẳng định là có quỷ, bởi vì nếu không phải hắn sai. Tiểu tử này khẳng định nhảy so với ai khác đều hoàn. Ngẫm lại chẳng lẽ tiểu tử này đem chính mình cũng cấp lửa. Trần Viện liền đem ngày đó tiểu béo chính miệng lời nói, từ đầu tới đuôi, liền khẩu khí cái dạng gì đều lặp lại một lần. Ngươi nhi tử nói không nên lời, ta liền giúp hắn lặp lại một lần. Hắn nói đại bảo nhị bảo là không có mẹ muốn hài tử, bọn họ mâu thân là bởi vì bọn họ không nghe lời mới ném xuống bọn họ cùng người khác đi rồi. Còn nói lần này nhục mạ nói là cho bọn họ giao hấn, về sau nhìn thấy hắn muốn trốn tránh đi. Bằng không thấy một lần đánh một lần, xin hỏi lời này một cái bảy tuổi. Hai tử, nếu không phải ra trưởng dạy dỗ là nói như thế nào xuất khẩu. Nếu ta nếu là không ngăn cản, hắn đem đại bảo nhị bảo hai đứa nhỏ tôn nghiêm đều phải dẫm đến dưới nền đất đi, nhà các ngươi bảy tuổi chính là hài tử. Nhà của chúng ta một cái sáu tuổi, một cái tám tuổi liền không phải hài tử sao, bị ủy khuất bị khi dễ, ai đau lòng bọn họ. Đại bảo cùng nhị bảo ở bên cạnh vừa nghe, sắc mặt càng ảm đạm, kia đầy mặt khổ sở chi sắc Chân viện quả thực đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nàng hoàn toàn có thể nhìn thấy bọn nhỏ tâm tình, bởi vì hạnh phúc chỉ số nhảy vượt thức hạ ngã. Giang Nguyệt Hương vừa nghe không nghĩ tới cực nóng thế nhưng có thể nói ra tới loại này lời nói tới, thầm ra ba cái hài tử tình huống bọn họ hàng xóm ai không rõ ràng lắm, ngày thường nhìn trong lòng cảm thán đều thực đáng thương, nàng vừa rồi hỏa khí đại thời điểm, đem đại bảo nhị bảo cũng cấp giận cho đánh mèo, lúc này trong lòng đột nhiên có chút thấy nấy, đột nhiên ở nhi tử sọ náo thượng gõ một chút. cực nóng. Ngươi hiện tại là thật lợi hại, ta liền hỏi ngươi nàng nói những lời này đó, thật là từ ngươi trong miệng nói ra. Cực nóng nhìn đến chính mình lão mẹ âm trầm sắc mặt, đều mau dọa khóc, run run rẩy rẩy không dám thừa nhận, Giang Nguyệt Hương ở hắn trên mông tới một chân. Hắn khóc kêu một giọng nói, ta thật không phải cố ý như vậy nói ô ô ô. Thấy nhi tử thật sự nói ra cái loại này lời nói tới, Giang Nguyệt Hương lúc này cảm giác chính mình đều có thể tìm cái khe đất chui vào đi, bị tức giận nghẹn đến mức, cả khuôn mặt có vẻ càng đen hoãn nửa ngày mới đối cực nóng âm dương quái khí bài trừ tới một câu nói ngươi thật đúng là làm tốt lắm trước kia nàng chỉ cảm thấy cực nóng thực bướng bỉnh không hảo quản hàn giáo nhưng trước nay không ý thức được khi nào này dễ và mầm tử đều đã chừng oai này nhưng cùng hài tử chi gian bình thường mâu thuẫn hoàn toàn bất đồng có thể nói ra mẹ ngươi không cần ngươi loại này lời nói đã là đức hạnh xảy ra vấn đề nếu là làm lão phần tử trí thức nói đứa nhỏ này cư nhiên ở bên ngoài nói ra lời này tới kia hắn phòng chừng so với chính mình còn muốn sinh khí trách không được nhân ra ra trưởng khí trực tiếp động khởi tay tới suy bụng ta ra bụng người nếu là chính mình hài tử bị người như vậy mắng nàng phỏng chừng muốn so cái này ra trưởng còn muốn kích động huống hồ chính mình ra hùng hài tử có bao nhiêu khó quản giáo nàng trong lòng so với ai khác đều rõ ràng việc đã đến nước này cũng không cần lại ở chỗ này mất mặt xấu hổ gia nguyệt hương đối trần viện nói lời xin lỗi thẩm ra ra trưởng thật thực xin lỗi ta nhi tử đều là bị trong nhà chiều hư nói chuyện cũng không hiểu đạt được tức các ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm, quay đầu lại ta khẳng định sẽ hảo hảo quản gia hắn. quay đầu lại chào qua cực nóng lanh tới rồi đại bảo nhị bảo còn có trần viện trước mặt, quát chạy nhanh cho nhân gia xin lỗi, chở trở về ngươi ba đã biết, có ngươi hảo trái cây ăn. cực nóng vừa nghe sợ tới mức mặt đều tái rồi, khuôn mặt nhỏ khóc rối tinh rối mù, hắn chính là sợ nhất hắn cha. nhìn đại bảo nhị bảo, đột nhiên nghẹn ngào lợi hại hơn xin, xin lỗi, lớn tiếng chút, với ai nói chuyện kia? giang nguyệt hương nói cực nóng ô một tiếng, lại lần nữa để cao âm lượng, đại bảo nhị bảo, thẩm ra nhị thẩm, thực xin lỗi, ta cũng không dám nữa như vậy nói. Được rồi, đã sớm ra quá khí, chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi. Trần Viện vây vây tay, mang theo ba cái hải tử trở về trong phòng, ra nguyệt hương còn lại là nắm cực nóng cổ cổ áo, cũng hướng tới chính mình ra phương hướng đi rồi, chung quanh hàng xóm nhìn cái tịch mịch, Trương Quế Lan cùng nữ nhi thất vọng vung tay đánh nhau trường hợp không có nhìn đến, cũng không nghĩ tới sự tình đơn giản như vậy liền kết thúc cao gia kia tiểu hài tử không phải tiểu bá vương sao quả thực lệnh người không thể tin được đối phương cư nhiên cùng đại bảo nhị bảo kia hai cái tiểu tiện loại xin lỗi quả thực không khoa học a cao lớn tẩu người nọ không phải đánh giặc chửi đồng nhất tuyệt sao làng trên xóm dưới nổi danh người đàn bà đánh đá nay cái như thế nào nói về đạo lý thầm tú kéo chính mình mập mạc bụng đối mẫu thân nói chúng ta lấy kia tiểu tức phụ làm sao bây giờ a khẩu khí này nhẫn không đi xuống a ngoan nữ nhi ngươi hiện tại chính là an tâm đem hài tử sinh hạ tới không cần cùng nàng chi khí ta có rất nhiều biện pháp sửa trị nàng ngươi đã quên chính mình là phụ liên cán bộ sao minh không được ta liền tới ám thẩm tú công tác là tiếp chương quế lan ban làm phụ liên cán bộ tia trưởng quản này khu phụ nữ lớn lớn bé bé sự tình muốn bất động thanh sắc đối phó cái này tân chuyển đến trần viện tia còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình khi nào lan lộn đến trần viện tự động từ bỏ này mấy cái tiểu tiện loại khi nào kết thúc chờ đến thẩm hoài trở về về sau bốn 40 nguyên phí dịch vụ sớm hay muộn vẫn là chính mình. Đại bảo nhị bảo trước nay không nghĩ tới có một ngày sẽ nghe được cực nóng đối chính mình xin lỗi. Ở bọn họ trong mắt cực nóng vẫn luôn là ngang ngược cứng ngạnh, ở trong trường học nói 102, đều đến nghe theo hắn, nhưng là hôm nay loại này nhận chi giống như đánh vỡ, đối phương cái loại này yếu thế ngự khí bọn họ thật sự chưa thấy qua, có thể làm này làm được này đó đều là nhị thẩm, nàng thật là một cái thần kỳ gia trưởng, cũng quá lợi hại. Đại bảo nhị bảo về đến nhà. Đệ nhất phát hiện chính là trong phòng cửa sổ sáng ngời, cửa sổ gia cụ, tủ bác, đồ điện, phòng bếp bất luận cái gì góc đều là không nhiễm một hạt bụi, căn bản nhìn không tới nửa điểm cho bụi. Phải biết rằng bọn họ phía trước cũng sẽ đơn giản quét tức phòng, chính là trước nay cũng chưa sửa sang lại như vậy sạch sẽ quá. Quần áo, giày, sách vở, chai lọ vại bình, sở hữu đồ vật đều phi thường quy luật xếp thành một cái thẳng tắp, liền theo chân bọn họ tham gia quần ngũ nhị thúc sửa sang lại nội vụ là giống nhau như lúc đại bảo nghĩ đến chính mình cảnh trong mơ cảnh trong mơ nữ nhân kia hắn nhìn đến chính mặt cùng nhị thẩm lớn lên giống nhau như lúc chỉ là sắc mặt tương đối hung thoạt nhìn không dễ chọc nhưng thật ra cùng nàng vừa trở về khi trạng thái tương đối giống nhau trong mộng nhị thúc cùng nhị thẩm cảm tình cũng không tốt hai người thường xuyên cãi nhau phần lớn thời gian đều là không thế nào nói chuyện nhưng là trong hiện thực nhị thẩm thật sự đối bọn họ thực hảo tốt đều mộng ảo sợ hãi này hết thể đều là giả hoặc là về sau liền đều biến dạng ngây ngốc làm gì kia ta cho các ngươi hai cái chuẩn bị tân lễ vật đi xem đi. Trần Viện nói chỉ chỉ chính mình cho bọn hắn đặt lên bàn kia chản tân mua Memphis đèn bàn. Đại Bảo Nhị bảo phục hồi tinh thần lại, nhìn đến kia đài mới tinh đèn bàn, ánh mắt hiện lên kinh hỉ, khuôn mặt đỏ hồng lập tức hưng phấn chạy tới thưởng thức. Tân đối bọn họ tới nói là cái nhiều xa xì chữ. Đại Bảo Nhị bảo trong trí nhớ mua quá tân đồ vật thời điểm rất ít, hơn phân nửa đều là nhặt con nhà người ta tiết kiệm được tới. Nữu Liễu nhìn vài lần đèn bàn, không nói chuyện nhưng hâm mộ đều viết ở trên mặt. Đột nhiên ở nàng trước mặt phóng một quả nơ con bướm kẹp tóc, phi thường tinh xảo đẹp, tươi đẹp hồng nhạt cơ hồ là vừa thấy liền thích. Chân viện, Nhị thẩm cấp Nữu Nữu cũng chuẩn bị lễ vật, mang lên thử xem được không? Nữu Nữu tiếp nhận kẹp tóc mang ở trên đầu mình, thẹn thùng nhỏ giọng nói, "Cảm ơn Nhị thẩm, cảm ơn." Chương 7007 Phỉ Thúy Sủi Cảo. Đại bảo cùng Nhị bảo yêu thích không buông tay nhìn chính mình tân đèn bàn, thấy thế nào như thế nào thích, Nhị bảo giơ tay muốn đi sờ sờ tinh xảo chụp đèn, Đại bảo đem hắn tay cấp chụp được tới ngươi đừng cho sờ hỏng rồi nhị bảo giàu cái miệng nhỏ không thể ta sẽ tiểu tâm một chút Trân viện cười nói nào có dễ dàng như vậy hư a lại nói liền tính dùng hỏng rồi không quan trọng có bảo tu kỳ về sau này chản đèn bàn chính là các ngươi hai cái buổi tối học tập sử dụng có cái này muốn càng nỗ lực học tập mới được a bọn họ hốc mắt đỏ lên thật mạnh gật đầu nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực ở chân viện cổ vũ hạ bọn nhỏ mở ra này chản tân mua sắm đèn bàn này chản đèn bàn bộ dáng phi thường giản lược thuần trắng xác định quản mặt trên chỉ có một chén dạng chụp đèn cái bệ thượng còn có một cái có thể điều giải độ sáng khai quang cái nút chốt mở mở ra ánh đèn chiếu vào đại bảo nhị bảo hơi mang tính trẻ con trên mặt trong nháy mắt kia nhìn này thúc quang bọn họ trong lòng ngũ vị tạp trần nói không nên lời cảm động tựa như trong bóng đêm giấy rủa hồi lâu mọi người tìm được rồi có thể cứu rỗi bọn họ quang phi thường được đến không dễ giờ khác này bọn nhỏ đợi thật lâu đại bảo nhìn ngăn nắp ngơ ngẩn ra tiếng đột nhiên nói thầm thầm Cái này đèn rất quý đi, kỳ thật chúng ta không cần tốt như vậy đồ vật, bằng không. Lui rớt đi. Cuối cùng ba chữ là dùng hết toàn lực mở miệng, bởi vì hắn cũng phi thường thích cái này đèn bàn. Tuy rằng hiện tại nhị thẩm cùng trong ngộng không giống nhau, đối bọn họ thực hảo, cho bọn hắn ăn ngon đồ vật, nhưng là tổng cảm giác không nên cấp nhị thẩm ở thêm phiền thoái. Cái này đèn bàn giá cả nhất định thực quý, quý đến bọn họ không dám tưởng tượng, hơn nữa đèn bàn muốn sử điện. Mai cho bọn hắn cái này nhà ở trang như vậy tiểu một cái bóng đèn đều cảm thấy phí điện, mà cái này đèn bàn lại đại. Lại sáng ngời, điện phí giá cả cũng tuyệt đối không ít. Đại bảo từ nhỏ liền rất hiểu chuyện, nhân ra hải tử còn cha mẹ trong lòng ngực làm nũng, hắn liền không thể si tâm vọng tưởng, bởi vì hắn biết cái gì nên muốn, cái gì không nên muốn, có một số việc kỳ vọng không cần quá cao, cũng liền không có thất vọng rồi. Mai cùng bọn họ sinh sống lâu như vậy thời gian, còn cùng đề phòng cấp giường như đề phòng bọn họ miễn bản nhị thẩm tới hai ngày theo chân bọn họ lại không phải không thân chẳng quen lấy không nàng đưa đồ vật thật sự ban khoan nhị bảo tuổi còn nhỏ trong lòng liền không thể tưởng được như vậy nhiều sự tình hắn nhìn đến ánh mắt đầu tiên liền phi thường thích này chản đèn bàn có thể đem nó coi như bảo bối giống nhau đối đãi hiện tại nói muốn đem đèn bàn lui về trong lòng có chút luyến tiếc Trần viện nghe được đại bảo nói lời này cảm giác hài tử hiểu chuyện làm người đau lòng bất quá chính là cảm thấy càng làm người đau lòng hài tử càng thích cho hắn tiêu tiền Lập tức an ủi hài tử nói, không cần tưởng quá nhiều, cái này đèn bàn nếu đều đã mua đã trở lại, vậy không bao giờ sẽ lui về. Hơn nữa điện phí hoa không bao nhiêu tiền, trong nhà người khác có, nhà của chúng ta cũng muốn có, bình thường sử dụng cũng không nguồn điện, các ngươi dùng nếu là trong lòng có gánh nặng, vậy làm. Chính mình trở nên càng ưu tú, về sau kiếm càng nhiều tiền chính mình giao điện phí không phải được rồi. Một quyển sách cổ trung đã từng nói qua, thơ hấu bất hạnh, khả năng phải dùng cả đời tới chữa khỏi hai đứa nhỏ chịu quá bị thương không phải một sớm một chiều có thể vớt phẳng nhưng là nàng sẽ tận khả năng giúp bọn hắn từ bóng ma trung đi ra đại bảo cùng nhị bảo nghe vậy cho nhau đối diện lại nhìn nhìn kia chản trong bóng đêm lập lòe sáng ngời đèn bàn cảm thấy nhị thẩm lời nói có đạo lý bọn họ hiện tại là không có tiền nhưng là không đại biểu về sau cũng như vậy nghèo chỉ cần nỗ lực bọn họ cũng có thể đương nhiên dùng điện chính mình giao điện phí đột nhiên hai đứa nhỏ tựa hồ là suy nghĩ cẩn thận đạo lý này cũng không hề tiếp tục bướng bỉnh chỉ có nữu nữu còn có chút ngây thơ mờ mịt chân viện đối với ba cái hài tử đối xử bình đẳng tuy rằng chỉ có nhị bảo hộp cơm hư rồi nhưng là cũng cấp đại bảo mua tân hộp cơm nữu nữu còn lại là bởi vì còn không có đi học nàng tạm thời không cần phải hộp cơm chân viện liền cho nàng mua ăn cơm tiểu hào bát cơm cơm uống phía trước trong nhà bát cơm đối nữu nữu tới nói đều có chút quá lớn dẫn tới tiểu nha đầu đều đoan không đứng dậy lúc này nàng có thể rèn luyện chậm rãi chính mình học được ăn cơm đại bảo nhìn đến nhị thẩm cấp nhị bảo mua tân hộp cơm khi trong lòng cũng rất tò mò nhưng là hắn không nghĩ tới chính là nhị thẩm thế nhưng cũng cho chính mình mua rõ ràng hắn hộp cơm còn có thể sử dụng nhưng là cũng chiếu cố đến hắn đây là bao nhiêu lần nhị thẩm đối hắn hảo đều mau không đếm được hắn vươn tay run rẩy tiếp nhận tân mua hộp cơm phát hiện cái này thế nhưng là song tầng bên trong có thể đem lương khô cùng đồ ăn phân cách hai còn có chuyên môn phóng chiếc đũa tường kép hộp cơm bên ngoài còn có cái túi ngừa bụi chỉ là nhìn liền so nguyên lai like cái kia chất lượng vượt qua thử thách đại bảo thành khẩn nói ngài đối chúng ta thật tốt hẳn là đều đói bụng đi ta đi nấu cơm chân viện vây vây tay có một số việc cũng không cần thiết làm cho cảm động lòng người rốt cuộc nàng sơ tâm chính là từ thẩm ra hải tử trên người đạt được nguồn năng lượng mà thôi đối bọn họ chỗ tốt đem có thể thu được hợp lý thù lao đồng giá trao đổi theo như nhu cầu cùng trước kia liên bang chính phủ hình thức giống nhau không cần thiết làm cho quá cao thượng buổi tối nấu canh xương hầm xứng với tiểu dương muối làm cái cơm trắng canh canh xương hầm ở đại nồi sắt bên trong ngao thành mãi màu trắng thoạt nhìn phi thường thơm nồng ngon miệng bốn người đều ăn no căng vô vô cái bụng trần viện bắt đầu thu thập nguồn năng lượng đem hôm nay bọn nhỏ cấp kinh hách bổ trở về lêu đen làm trần viện đổi thành nàng tân mua sắm đèn côn so nguyên lai like cái kia lại tiểu lại phá bóng đèn thuận mắt rất nhiều ban đêm ở sáng ngời ánh đèn hạ chiếu rọi toàn bộ trong phòng sạch sẽ lại sạch sẽ không bao giờ sợ xem đồ vật phiền toái cùng lúc đó Thẩm ra phòng nhỏ trên cửa sổ ánh sáng, ở ban đêm vạn ra ngọn đèn dầu trung phá lệ loa mắt, cách vách thẩm ra nhà cũ Trương Quế Lan cùng thẩm trường An Điện Dương coi kia, từ phía bên ngoài cửa sổ một nhìn, thiếu chút nữa xem hoa mắt, nếu không phải xác định là thẩm hoài kia gian phòng ở, còn tưởng rằng nhìn lầm rồi kia. Đối diện kia phòng lều đèn, chính là Trương Quế Lan thân thủ cấp thay thế, kia ký ức đương nhiên không sai được, bởi vì thẩm hoài đi rồi về sau, đối diện mỗi tháng điện phí khí than phí đều phải nàng tới giao cho nên có thể tỉnh một chút chính là một chút, nhưng hôm nay buổi tối gian phòng bên cạnh chiếu ra đèn đuốc sáng trưng, không biết dùng chính là cái gì đèn, nhưng xem độ sáng liền biết được phí nhiều ít điện. Lớn như vậy tay chân to, trên người tiền có thể sử dụng đến cuối tháng sau. Đến lúc đó tiền dùng xong rồi thẩm hoài không trở về, xem nàng làm sao bây giờ. Bất quá, liền tính mang theo hải tử ngủ đường cái, kia thẩm ra cũng tuyệt đối sẽ không đối bọn họ cứu tế một phân một hào, người khác chỉ biết nói giống như vậy bại gia nữ người sẽ không sinh hoạt chính là tới đạp hư láo thẩm ra nên bị tổ chức cấp phê đấu bất quá chờ thật sự không có tiền kia chất lượng sinh hoạt tự nhiên liền giáng xuống kia mấy cái tiểu tiện loại đừng nhìn hiện tại ăn uống không lo tạm thời trước đắc ý mấy ngày chờ đến thiếu tiền khốn cùng thời điểm hối hận nhưng chậm trương quế lan liền chờ xem cách vách chê cười phá của tức phụ xa xỉ không được mấy ngày nghĩ đến kia tiểu tiện loại đáng thương bộ dáng nàng trong lòng liền một trận khoa ý buổi tối lâm chính hoa chờ ở đèn bàn phía dưới soạn bài bất chi bất giác tầm mắt nhìn đến vợ thượng tự thể giống như rõ ràng không ít hắn viết lên cũng phi thường phương tiện phải biết rằng người lao số tuổi cũng đại ánh mắt càng thêm không dùng tốt hắn mang theo kính viễn thị miễn cưỡng mới có thể thấy rõ ràng đồ vật nhưng là thời gian dài luôn là cảm giác dị thường mỏi mệt buổi tối công tác thời điểm cũng không có như vậy nhẹ nhàng nhưng là hôm nay không giống nhau so thường lui tới nhìn thoải mái rất nhiều bởi vì ánh sáng đặc biệt thích hợp hắn suy nghĩ chính mình ít nhiều không nghe người bán hàng mua sắm kia chản tân khoảng đèn bàn Mà là cùng cái tia tiểu cô nương mua cùng khoản Memphis thẻ bài, phi thường dùng tốt. Cho nên xem nàng tương đối sẽ mua đồ vật, tới rồi văn phòng phẩm khu thời điểm. Thế nhưng chọn lựa mấy thứ thường lui tới hắn cũng thường xuyên mua sắm đồ vật, chẳng qua chọn lựa trang giấy cùng hắn tưởng mua thẻ bài bất đồng. Lâm Chính Hoa xuất phát từ Tomo cũng mua đồng dạng giấy buồn, trở về nhà cùng hắn nguyên lai like mua thẻ bài đối lập một chút, hắn tìm ra chính mình thường xuyên dùng trang giấy, đem hai tờ giấy đặt ở cùng nhau. Mặt ngoài căn bản là nhìn ra tới bất luận cái gì khác biệt, xúc cảm độ dày ngay cả nhan sắc đều phi thường tương tự. Hắn liền trang giấy đặt ở đèn bàn phía dưới chiếu sáng, lúc này thoáng trở nên có chút không giống nhau. Tân mua trở về trang giấy, ở cường quang chiếu xuống bên trong giấy chất nhìn ra tới mật độ rất cao, thấu quang độ cũng tương đối thấp. Sở Hưu áp ra tới giấy văn cũng là phi thường đều đều, mà chính mình thường dùng nhãn hiệu trang giấy tuy rằng cũng không ra quang, nhưng là đều đều độ không bằng Tân mua, lại ánh sáng hạ có thể nhìn ra tới tỷ vết. Bất quá nói tóm lại hai khoản giấy khác biệt không lớn, nhưng đối lập lên vẫn là tân mua giấy chất lượng hảo một chút, hai dạng cùng giới tự nhiên muốn mua chất lượng tốt nhất. Lâm Chính Hoa vốn dĩ cảm thấy chính mình ánh mắt không tồi, nhưng là so với kia nữ hài kém xa nhân ra liếc mắt một cái là có thể từ quầy thượng lấy ra tốt nhất giấy, khắc căn bản liếc mắt một cái cũng chưa xem, này đã có thể không bình thường. Xem ra kia tiểu nha đầu không đơn giản a tuyệt đối là mua đồ vật người thạo nghề. Đại Bảo cùng Nhị Bảo hôm nay ở nhà lấy cơm trưa là buổi sáng mới làm. Nhị Thẩm nói sẽ không cho bọn hắn ăn cơm thừa, nói là tận lực hiện ăn hiện làm, mỗi đốn không cần dư lại, chỉ có mới mẻ đồ ăn đối thân thể mới khỏe mạnh. Bọn họ hai cái chính là thân có thể hội, Nhị Thẩm làm cơm hương vị hảo, ăn qua lúc sau cảm giác thân thể cũng cường tráng, làm gì đều có sức lực, liễu liễu trên mặt khí sắc đều hưng luận. Cực nóng tối hôm qua về nhà lúc sau, đầu tiên là ăn một đốn hàng tre trúc xào thịt, lại tới nữa một đốn nam nữ tử hỗn hợp đánh kép trên người mình đầy thương tích đặc biệt thê thảm bất quá thông qua chuyện này lúc sau hắn trong lòng chướng trí nhớ cũng không dám nữa ở trong trường học làm sàng làm bậy mẹ nó đã cảnh cáo hắn cần thiết muốn ly thẩm ra huynh đệ xa một chút vốn dĩ hắn hôm nay tưởng làm lơ đại bảo nhị bảo nhưng là ăn cơm thời điểm bỗng nhiên truyền đến một cổ tử mùi hương trường học có cái nhà ăn giữa trưa thời điểm bọn học sinh đều sẽ cầm chính mình hộp cơm vây quanh tiểu bản tròn ăn chính mình mang đến cơm trên cơ bản lúc này mặc kệ cái gì cơm Đến giữa chưa đều đã lạnh tấu, cho nên trên cơ bản không có gì hương vị, trước mắt truyền đến này lùng liệt mùi hương thật là câu dẫn người a. mặt khác hải tử đồng dạng cũng phát hiện mùi hương, thỉnh thoảng liên tiếp chú mục, nhìn đến đấy là ai mang đến cái gì ăn ngon. Nhìn một vòng, cuối cùng tất cả mọi người đem ánh mắt, ngắm nhìn ở đại bảo nhị bảo hộp cơm bên trong, chỉ thấy bọn họ hộp cơm bên trong là song tầng, sắc ngoài còn ấn ạ nỉm phiến lưu hành nhân vật, đặc biệt tinh xào đẹp, mở ra cái nắp lúc sau, bên trong lộ ra đồ ăn hình thức nhưng kêu một chúng tiểu hài tử mở rộng tầm mắt mỗi người đều kinh ngạc há to miệng ô áp áp nghị luận thành, không biết có ai nói một câu bọn họ sủi cảo vì cái gì là màu xanh lục nha chương tám tám hài tử mắt thèm. màu xanh lục sủi cảo đây là ở hài tử giữa chưa từng nghe thấy ai cũng không ăn qua như vậy sủi cảo càng không biết là dùng cái gì làm nhưng là xem xanh mượt nhan sắc đặc biệt có muốn ăn nhìn cùng phỉ thúy nhan sắc dường như có thể là bởi vì vẻ ngoài quá đẹp sủi cảo có đường viền hoa trong non, còn có nguyên bảo hình dạng, mỗi người xinh đẹp tinh xảo, nhìn cùng tác phẩm nghệ thuật dường như, bọn nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm Nhị Bảo hộp cơm đều mê mẩn, đôi mắt chớp đều không nháy mắt một chút, xem Nhị Bảo ra mặt đều đỏ, phi thường ngượng ngùng. Đại Bảo còn lại là mặc kệ những người khác ánh mắt, bởi vì đối với cái này phỉ thúy sủi cảo, hắn đã sớm gấp không chờ nổi tưởng nếm thử, trời biết buổi sáng Nhị thẩm dùng nghiền nát rau chân vịt nước cùng mà khi, chính mình có bao nhiêu kinh ngạc, tia xanh biết nước sốt nhuộm màu bạch diện. Không phải thành phỉ thúy nhan sắc sao Nhưng là mặt khác Hải tử không biết sao lại thế này Cũng đều giống đồ nhà quê vào thành Nghĩ trăm lần cũng không ra bộ dáng Hắn nhìn liền có chút hưng phấn Đồng thời trong lòng cảm giác có chút tiểu tự hào Nghĩ cũng chính là nhị thẩm lợi hại như vậy nữ nhân Có thể làm ra như thế thần kỳ sủi cảo, Khác gia trưởng tưởng đều không nghĩ ra được Dùng chiếc đũa kẹp lên tới một cái Nhẹ nhàng rảo phá xanh bức ra Bên trong tươi ngon nước sốt để lại ra tới Là cải trắng miến tố nhân nhưng là dùng ngày hôm qua nấu canh xương hầm để vị hương mà không nị ăn một ngụm đầy miệng lưu hương làm người ăn còn muốn ăn căn bản rừng không được tới hơn nữa tân hộp cơm giữ ấm tính năng thực hảo hiện tại sủi cảo vẫn là ấm áp không có sói mòn nó nguyên bản hương vị đại bảo đem sở hữu sủi cảo đều ăn xong rồi về sau hán đầu lưỡi còn ở dư vị vô cùng cực nóng cũng mắt choáng váng đại bảo nhị bảo ăn thật hương a xem nước miếng đều phải thiếu chút nữa lưu lại này màu xanh lục sủi cảo nhìn là có thể ăn ngon cũng không biết là cái gì vị thật sự hảo tưởng nếm một ngụm nhưng là hắn trước kia chính là thường xuyên khi dễ đại bảo nhị bảo dùng ngón chân đầu ngấm lại đều không thể cho hắn ăn cho nên chỉ có làm nhìn phân mặt khác hài tử bởi vì cũng bởi vì đại bảo nhị bảo gia đình chẳng uống cũng cô lập quá hắn không cùng hắn chơi lúc này chính là lại mắt thèm tự nhiên cũng ngượng ngùng mở miệng chỉ có thể mắt trông mong nhìn nhị bảo ăn xong sủi cảo về sau một cái khác tường kép bên trong sữa tươi trứng trứng cầm lấy cái muỗng nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng phi thường chân mềm tinh tế mang theo một chút hơi ngọt mùi sữa mười phần thẩm thẩm nói nàng ở trên phố mua sữa bò có mùi tanh làm như vậy thành trưng trứng liền có thể che giấu hương vị nhưng là hắn có thể hoàn hoàn toàn toàn không nếm ra tới đơn độc uống sữa bò cũng đã thực xa xỉ thực hảo uống lên cực nóng cho rằng hắn ăn trưng canh trứng nhưng là cẩn thận quan sát này so canh trứng càng tuyết trắng càng non mịn giống như còn có mùi sữa canh trứng là tuyệt đối không có loại này vị rốt cuộc lại như thế nào làm nhà thật là sờ không được đầu óc. Quay đầu lại xem chính mình từ trong nhà mang đến cơm canh, tức khác cảm giác cũng không thơm. Mặt khác Hải tử cũng có ngang nhau cảm thụ, xem qua ăn ngon cơm, lại bình thường đồ ăn vậy hụt hẵng. Một bữa cơm liền ở bọn nhỏ thất thần dùng cơm chung vật qua, cơ hồ ai cũng chưa ăn no, cũng chỉ có đại bảo nhị bảo, này bữa cơm ăn thực thỏa mãn. Cực nóng tan học dơ chân về nhà, việc đầu tiên chính là cùng mẹ nó giang nguyệt hương thanh âm và tình cảm phong phú miêu tả, hôm nay đại bảo nhị bảo mang đi trường học hộp cơm nội dung. Hắn nguyên bản ý tứ là tưởng miêu tả ra tới đại khái, nhìn xem lão mẹ có thể hay không nghiên cứu làm ra tới, lục sủi cảo khó khăn, có điểm cao, kia canh chứng vẫn là có điểm hy vọng. Hắn đem lời này học cấp ra nguyệt hương vừa nghe, gì, màu xanh lục sủi cảo, có mùi sữa canh chứng. Tiểu tử này không có việc gì tìm việc ra lại ngứa, không phải nói tốt muốn ly thẩm ra huynh đệ xa một chút sao, như thế nào liền không nghe lời kia. Cực nóng thấy lão mẹ nóng nảy, vội vang nói, mẹ, ta thật sự không làm gì chính là tận mắt nhìn thấy đến đại bảo nhị bảo hồ cơm mang theo màu xanh lục sủi cảo ngươi có thể hay không cũng cho ta làm một chút ta ta giống như nếm thử đó là cái gì hương vị cực nóng buổi chiều khóa cũng chưa nghe đi vào mãn đầu gốc đều là kia nhan sắc xanh biết xanh biết sủi cảo chỉ cần là nhắm mắt lại là có thể nhìn đến mau xín ốc. gia nguyệt hương căn bản không nghe nói qua nhà ai có màu xanh lục sủi cảo thời buổi này ăn đốn sủi cảo cũng đều rất hiếm lạ lục nhan sắc sủi cảo càng là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy nơi nào có thể làm được. bất quá nàng nhưng thật ra cảm thấy này nhan sắc hẳn là nhiễm đi, cùng bình thường sủi cảo có gì khác nhau, hương vị không đều là giống nhau. nàng cũng lười đến đi sáng tạo, vạn nhất thất bại kia hạt nhưng lương thực, cho nên dứt khoát nói một câu, sẽ không làm. ngươi thích ăn thì ăn, không ăn buổi tối liền bị đói, quán ngươi tật xấu. cực nóng vẻ mặt đưa đám, mặc kệ như thế nào dầm gì đều không có dùng. cuối cùng hắn thử lại hỏi, kia mại vị canh trứng tổng được rồi đi. Giang Nguyệt Hương nhíu nhíu mày, gãi đầu tự hỏi một hồi, kia buổi tối ta thử xem, cực nóng nghe được mẫu thân đáp ứng rồi, cao hưng phấn chấn hoan hô, tuy rằng không thể ăn đến phỉ thúy sủi cảo, nhưng là có thể ăn đến cùng đại bảo nhị bảo đồng dạng canh trứng cũng phi thường hảo. chờ tới rồi buổi tối, cả nhà thượng bàn, nhìn giang nguyệt hương bưng lên một chén màu vàng nhạt mặt trên bay hành thái canh trứng, cao nãy nãy chỉ vào kia chơi canh trứng cười ha hả nói, mau cho ta đại tôn tử ăn cái này. mẹ, mặc kệ hắn, ngươi ăn trước. kia nào hành a, ta này lão xương cốt" Ăn không ăn cũng bổ không lên, ôn ôn hiện tại đúng là trường thân thể thời điểm, cho hắn ăn mới được. Ngươi đều đem hắn cấp chiều hư. Giang Nguyệt Hương bất đắc gì nói, đều nói cách bối thân, cực nóng ở trường học cùng giáo bá dường như hành vi, đều là lao nhân cấp xu hư. Bất quá từ thẩm gia huynh đệ chuyện này qua đi, nàng cũng nhận thức đến chính mình có bao nhiêu sơ sẩy quản giáo hài tử, cho nên nhất định đến coi chọc lên. Được rồi, cực nóng ngươi ăn đi, phải học được khiêm nhượng lao nhân biết không? Cực nóng gật gật đầu nhìn phía kia chén hắn tha thiết ước mơ canh trứng, nhưng là vừa thấy dưới, liền phát hiện không thích hợp a, đại bảo nhị bảo ăn cái kia, không, có hành thái a, hơn nữa bên trong mùi sữa nồng đậm, tính chất hoặc nộn nhan sắc tuyết trắng tuyết trắng, nộn cùng đậu hũ giống nhau, giống lột sắc trứng gà thanh dường như, như thế nào này chén nhan sắc thiên hoàng, hơn nữa mặt trên có hong vỏ vẽ mắt, cùng trước kia ăn đến canh trứng không có gì khác nhau, ăn một lần hương vị càng là hoàn toàn thất vọng. Tuy rằng đại bảo nhị bảo kia chén hắn không ăn qua, Nhưng là hắn ngồi ở cách đó không xa, hỏi đến hương vị căn bản không phải như vậy, hơn nữa này khu kém xa, là hai loại hoàn toàn không giống nhau đổ vợ. Mẹ, sao không có mùi sữa kia? Ta xem ngươi giống cái mùi sữa, thích ăn thì ăn. Gia Nguyệt Hương không kiên nhẫn nói, có thể cho hắn làm cũng đã không tồi, đứa nhỏ này còn ken cá chọn canh, đặng cái mũi lên mặt, mùi sữa à. Căn bản liền không nghe nói qua, đặt ở cùng nhau có thể ăn ngon. Cao nãi nãi quan tâm hỏi, sao lại thế này à, cái gì mùi sữa? nóng liền đem đại bảo nhị bảo ăn cái gì lại lần nữa nói một lần, đang nhìn trước mắt bình thường canh chứng, hoàn toàn không thể so sánh, trên lệnh thật sự quá lớn. Cái này thật sự không giống nhau. Vậy ngươi ngày mai đi học hỏi một chút bọn họ là như thế nào làm, trở về chúng ta lại làm không phải được rồi. Giang Nguyệt Hương mắt trợn trăng nói, hắn nào có mặt đi hỏi nhân gia hôm trước mới vừa khi dễ nhân gia tiểu hải tử, lại cùng đối phương gia trưởng ra điểm mâu thuẫn, hiện tại sự tình hảo không dung mới giải quyết nhưng là lại đi cầu người nào có dễ dàng như vậy mở miệng. Cực nóng vừa nghe lời này, trong lòng có chút hối hận, nếu là sớm biết rằng đại bảo nhị bảo nhị thẩm làm đồ vật ăn ngon như vậy, hắn chính là lại bất hảo cũng sẽ không đi khi dễ bọn họ, hiện tại thật là vác đá nện vào chân mình, vô pháp giải quyết. Kia hiện tại làm sao bây giờ a Ta thật sự hảo muốn ăn a Thêm chung một khi đi lên, quả thực là vò đầu bức ai, hoàn toàn ức chế không được, căn bản không có biện pháp nhấn mạnh Người cùng nhân ra hải tử trước hòa hoãn hảo quan hệ, kia tự nhiên không phải nói cho người sao. Hảo đi, nhìn dáng vẻ chỉ có thể như vậy. Cực nóng thở dài, khi nào hắn cũng trở nên như vậy hèn mọn, thế nhưng phải vì một ngụm ăn túi đầu. Giang Nguyệt Hương nhớ tới cùng ngày nhìn thấy thẩm ra ra trưởng thời điểm, nhớ lại tới giống như cảm giác đối phương lớn lên giống như một người. Này tướng mạo giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng là tạm thời nghĩ không ra, cũng không biết nàng rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. Thế nhưng đem nhà bọn họ cực nóng thèm thành như vậy. Ngay hôm sau, cực nóng rối rắm kỳ cục, chờ giữa trưa cơm tiếng chuông vang lên, đi theo một đến 5 năm, năm cấp học sinh đám người mặt sau bưng chính mình tiểu hộp cơm chạy hướng nhà ăn, vừa lúc nhìn đến đại bảo nhị bảo cũng ngồi vào bọn họ thường xuyên ăn cơm vị trí. Bởi vì ngày hôm qua một đốn phỉ thúy sủi cảo xuống dưới, đại bảo nhị bảo đã tân chức vì nhà ăn nhỏ bên trong nhân vật phong vân, hai người hộp cơm là bị chúng học sinh trọng điểm chú ý đối tượng. Mặt khác học sinh có cùng cực nóng giống nhau đem lục sủi cảo sự tình cùng gia trưởng nói một lần. Có gia trưởng không nghe nói qua, hoàn toàn không tin, có gia trưởng biết một chút đồ vật, hẳn là sử dụng đồ ăn nước thứ gì nhuộm màu mặt, nhưng là chế tắc lên thực phiền thoái, lại còn có lãng phí rau dưa, đem tiểu hài tử yêu cầu coi như vô cớ gây dối thôi, căn bản là không đáng tiếp thu. Nhưng thật sự cũng có gia trưởng vì thỏa mãn chính mình hài tử yêu cầu thử làm một chút, kết quả căn bản là không phải kia hương vị, da mặt nhiễm nhan sắc không đều đều. Sủi cảo ra còn có thể ăn đến không có đánh nát rau dưa cha, hương vị giống nhau đặc biệt khó ăn, mà bọn nhỏ trong lòng phỉ thúy sủi cảo hoàn toàn không phải như vậy. Hơn nữa bọn họ cảm giác, mặc dù gia trưởng làm ra tới, hẳn là cũng không có đại bảo nhị bảo bọn họ lấy tới ăn ngon. Hôm nay đại bảo nhị bảo mở ra chính mình hộp cơm, vô số song tiểu ánh mắt lại tụ tập đến bọn họ trên người. Hôm nay hộp cơm bên trong không có sủi cảo, mà là nhan sắc sáng bóng mì trộn mỡ hành, trên mặt còn có một quả nhìn phi thường có muốn ăn trên trứng xứng với một ly cà chua rau quả nước mị sợi phi thường kính đạo hành du hương vị đặc biệt hương phỏng trường mười dặm đều có thể ngửi được miễn bà này chỉ là một cái tiểu trên bàn cơm mặt trên bàn ngồi mặt khác tám hải tử nước miếng phân bố ngạnh xinh xinh nhẫn lại nếu không phải lão sư ở bên cạnh nhìn bọn họ kia phỏng trường có khả năng sẽ đi lên đoạn cơm có hải tử liền hỏi đại bảo nhị bảo ngày hôm qua cái kia xanh biết sụi cảo các ngươi biết là như thế nào làm sao vì cái gì ta mẹ cũng cho ta làm hoàn toàn không thể ăn là cái gì nguyên nhân cực nóng cũng dựng lỗ hai nghe kia hắn là tưởng cùng đại bảo nhị bảo kỳ hào tới nhưng là chung quanh có vài cái đồng học kia nếu là trước mặt mọi người cảm giác quái thật mất mặt đến nỗi gia trưởng của bọn họ nghiên cứu làm ra đồ vật vì sao không thể ăn vấn đề này chỉ là bởi vì hắn thật sự là ngượng ngùng hỏi đương người khác hỏi thời điểm hắn liền phi thường chú ý nghe xong nhị thẩm làm chúng ta cũng không biết phương pháp vậy ngươi nhị thẩm có thể hay không đem phương pháp nói cho, cho chúng ta a cái này a Ta trở về hỏi trước hỏi ta nhị thẩm mới được kia. Đại bảo nhị bảo có chút chân tay luôn cuống bị các bạn học vây quanh, bọn họ đã sớm bị cô lập thói quen. Vẫn là lần đầu tiên có nhiều như vậy đồng học cùng bọn họ nói lời nói, hơn nữa vẫn là dùng thỉnh giáo ngữ khí, nghe tới phi thường khách khí. Loại này bị người khác hữu hảo đối đãi, cảm giác thực xa lạ, nhưng là tư vị là khá tốt. Hai người trên đầu hạnh phúc chỉ số, đột nhiên năm. Còn nhớ rõ vừa mới chuyển nhập trường học này kia đoạn thời gian, các đồng học nói bọn họ là ngôi sao trổi. Ngày thường trốn đến bọn họ rất xa, chơi cái gì trò chơi đều không mang theo bọn họ cùng nhau. Hai đứa nhỏ vì thế khổ sở rất dài một đoạn thời gian, vốn dĩ cũng không ôm có thể cùng khác đồng học ở Trung Hòa Hợp, nhưng là hiện tại làm cho bọn họ thấy được hy vọng. chương 9009 gia trưởng xa lánh. Đại bảo nhị bảo cũng là hài tử tâm tính, cùng đồng học chi gian ngăn cách cũng không tới mang thủ trình độ, cho nên chỉ là biệt nữ một chút, vẫn là đáp ứng rồi về nhà hỏi một chút nhị thẩm phỉ thúy sủi cảo như thế nào chế tác. Trần Viện nghe xong đại bảo nhị bảo các bạn học thỉnh cầu lúc sau, nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì vấn đề. Hơn nữa nếu có thể trợ giúp bọn họ chấu người tốt tế quan hệ, cũng là có thể để cao hạnh phúc chỉ số, cho nên trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Nhưng là có một chút, nếu gia trưởng muốn học cách làm nói có thể trực tiếp tới trong nhà học, xem ở là đại bảo đồng học gia trưởng phân thượng, đầu 2 ngày miễn học phí, lúc sau mỗi người muốn học đồ vật mỗi tuần muốn thu tam đồng tiền, lại nói tiếp này tam đồng tiền không nhiều lắm nhưng là cũng không ít. Cũng liền mấy túi mặt giá có thể người một nhà ăn được lâu, này tay nghề rất đơn giản, nhưng là xác thật là tương đối thực dụng, hơn nữa có chút đồ vật tặng không người khác cũng không thèm. Để ý, nàng nhưng không có hảo tâm đến miễn phí trợ người. Đại bảo nhị bảo thực ngoan ngoãn gật gật đầu, hai đứa nhỏ đối với nhị thẩm cách làm phi thường duy trì, giống như vốn dĩ nên như vậy, trên đời này cũng không có đến không đồ vật, đạo lý này bọn họ từ nhỏ liền minh bạch, cho nên không cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương. Chuyển thiên mấy tin tức này ở trong trường học bọn học sinh truyền khai khiến cho ồ lên, thực mau cũng làm cho bọn họ ra trưởng đã biết, nghe thấy cái này sự tình lúc sau. Đại bộ phận người biểu tình ngạc nhiên, không nghĩ tới loại đồ vật này đều phải tiền, cho nên trực tiếp đánh lui trong lớn, vốn dĩ cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, cũng không có để ở trong lòng, hiện muốn thu phí vậy càng không nghĩ đi. Hơn nữa tam đồng tiền cũng không phải là số nhỏ, nếu là mua thịt heo có thể mua 2-3 cân, hoàn toàn đủ người một nhà vài thiên tiên cơm đi học những cái đó không có tác dụng gì sủi cảo, thật sự là không đáng. Cũng mặc kệ bọn họ hài tử như thế nào kháng nghị, như thế nào miêu tả nhân gia đại bảo nhị bảo thức ăn ăn ngon, liền tính nói thiên hoa lạn truy dường như, cũng chút nào không đồng ý đi học, hơn nữa ở bọn họ xem ra, hài tử cũng chính là mới mẻ hai ngày, cái kia thẩm ra hài tử ra trưởng phòng trừng cũng là tâm huyết dâng trào, chờ đến nhật tử lâu rồi, này mới mẻ kính qua, tự nhiên mà vậy liền không có việc gì, thời buổi này rốt cuộc gì gia đình a? Khẳng định không có khả năng mỗi ngày làm mỹ Thực Còn có một bộ phận gia trưởng là muốn đi học Rốt cuộc đầu hai ngày miễn phí Đặc biệt giống Giang Nguyệt Hương loại này Bị nhi tử mỗi ngày lại nhải lỗ thai đều mau ma khởi cái kén Rất có chính mình không đi liền quyết không bỏ qua tư thế Nhưng là nàng mấy ngày hôm trước mới Vừa đi đi tìm nhân ra phiền thoái Nếu là lại đi mặt mũi thượng nhiều xấu hổ a, Dù sao Giang Nguyệt Hương là cái muốn thể diện người Ngượng ngùng chính mình đi Nàng liền nghĩ hỏi thăm một chút Có hay không mặt khác gia trưởng cùng nàng đồng dạng ý tưởng, ngày hôm sau đưa cực nóng đi học, vừa lúc đụng tới ba bốn hàng xóm, chờ đem tiểu hài tử đưa vào trường học lúc sau. gia Nguyệt Hương liền cùng vài vị gia trưởng kết bạn trở về, nay vài vị nàng cũng nhận thức, đều là trong đại viện gia đình quân nhân, nô tẩu tuổi so nàng lớn hơn 2 tuổi, trưởng phu cũng so lão cao chức vị cao nhất giai nhà nàng sinh chính là cái nữ nhi năm nay thượng năm 2, vừa lúc là cực nóng cùng lớp đồng học. Hai người tương đối mặt khác mấy cái quân tẩu. Quan hệ cũng tương đối thuộc một chút, cho nên Giang Nguyệt Hương liền chủ động hỏi Ngô Tẩu, nhà ngươi Hải Tử về nhà theo như ngươi nói sao? Bọn họ trong trường học có hai cái học sinh, gia trưởng mang cơm là màu xanh lục gọi là gì? Phỉ Thúy Sủi Cảo, bọn nhỏ chủ động đi hỏi, đối phương gia trưởng còn nói đồng ý giáo thụ phương pháp, chỉ cần đi học liền có thể. Ngô Đại Tẩu bất đắc dĩ nói, ta cũng nghe nói, nhà ta cái kia nha đầu mỗi ngày đều nói làm ta cho nàng làm như vậy, đáng tiếc thứ này ta này chân tay vụng về nơi nào sẽ làm liền sẽ cho ta tìm Nan Đề. Một cái khác Lý Đại Tẩu không đợi Giang Nguyệt Hương đáp lời, lại đột nhiên nói, "Ta mới không học kia, kia hai đứa nhỏ không phải thẩm gia lão đại cô nhi sao? Bọn họ mẹ không phải đi rồi, lưu lại bọn họ ở thẩm gia. Kia làm sủi cảo người các ngươi biết là ai không? Chính là kia thẩm hoài tân cưới lão bà." Bên cạnh thôi Đại Tẩu nghĩ nghĩ đột nhiên nói, "Ta nghe được phụ liên đồng chí nói, cái này Trần Viện trước kia không phải nô thị, nàng là từ nông thôn tới, ở nơi khác cùng thẩm hoài mới vừa kết hôn không lâu." Nhìn đến thẩm hoài thân phận điều kiện hảo, vẫn là người thành phố, tưởng phản cao chi gả tới. Mặt khác mấy cái gia trưởng nghe xong lời này, nguyên lai like là như thế này, làm vần thắn như vậy phổ biến phương pháp, nàng cư nhiên còn muốn thu phí, thật là rất tiền trong mắt, chưa hiểu việc đời người thật là đáng sợ. Các ngươi nói không sai, tiểu địa phương tới người chính là không phong khoáng, một phân tiền đều xem đặc biệt quan trọng, phỏng trừng cũng là nghèo sợ, không có gì lễ nghĩa, thật vất vả tìm cái điều kiện tốt nam nhân, kia nhưng không được nắm lấy nàng đây là nhạt đại tiện nghi thẩm phó đoàn trong nhà nếu không phải có mấy cái tiểu con chồng trước kia chúng ta ngô thành đại cô nương còn không bài đội muốn gả cho hắn thẩm hoài này thanh niên thật là đáng tiếc rõ ràng điều kiện tốt như vậy vốn dĩ hẳn là lấy cái trong thành có công tác bạch phú mỹ lúc trước thân cận có lao sư có nhân viên công vụ sinh viên gì dạng nữ hải không có a nhưng cố tình trong nhà có như vậy nhiều hài tử liên lụy hắn dẫn tới hiện tại lại cưới cái nông thôn một cái dáng vẻ quê mùa nông thôn nữ nàng sao có thể có gì đặc biệt hơn người bản lĩnh các ngươi ngẫm lại nàng gặp qua việc đời khả năng còn không có chúng ta nhiều kia đúng vậy ta cũng không tin này sủi cảo còn có thể có bao nhiêu hiếm lạ phỏng chừng cũng chính là hài tử chưa thấy qua cho nên mới nháo ra cái manh lưới chúng ta đại nhân còn có thể làm hắn cấp hù dọa cũng không phải là chúng ta không để ý tới nàng phải đương cái chê cởi nghe loại chuyện này liền tính cho không tiền cũng tuyệt đối sẽ không đi a kia nói tốt trong nhà hài tử chính là lại nháo Chúng ta cũng không lay được, đều cách này cái tiểu tức phụ xa một chút, tình để sát vào chính mình đều cảm giác hạ giá nhi. Giang Nguyệt Hương ở một bên căn bản không dám nói lời nào, nàng chính là có muốn đi tâm, lúc này cũng không dám ở đại gia trên mặt nói ra, nào biết đâu rằng còn có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Hơn nữa lại nói tiếp nàng gặp qua cái kia trần viện, tuy rằng nói chuyện rất lanh lẹ, nhưng là cảm giác không giống bọn họ theo như lời cái loại này không phong khoáng A, xem ra đồn đãi có lầm, cũng không biết là ai truyền lời này còn có trần viện quê quán sự tình, là từ đâu chuyển tới, ở sau lưng nói tiểu lời nói người cũng không ấn cái gì hảo tâm, nông thôn sao, giống như ai không ở nông thôn đãi quá dường như, hướng lên trên đảo Tam Bối nói không chừng đều là nông dân kia, xem thường dân quê, chính mình cũng không phải gì hảo ngoạn ý. Chờ đến mau đến đại viện thời điểm, mấy cái gia trưởng tách ra, chỉ có Giang Nguyệt Hương cùng Ngô Đại Tẩu trụ tương đối gần, Giang Nguyệt Hương phục hồi tinh thần lại, liền nghe được Ngô Đại Tẩu trầm mặc một hồi đột nhiên đề nghị, Bằng không chúng ta bất thời giờ vẫn là đi xem đi, ta cảm thấy vẫn là không thể nghe các nàng. Phục hồi tinh thần lại Giang Nguyệt Hương, nghe được lời này đôi mắt đột nhiên sáng lên. Nô tẩu, ta nghe ngươi. Trần Viện không phải ngô thành người địa phương chuyện này, học sinh gia trưởng nghe qua lúc sau, liền càng xem thường phỉ thúy sủi cảo chế tác phương pháp, minh bao ám biếm, đối phương không đúng tí nào, hơn nữa đem cái này lục sủi cảo cùng nghèo hẻo lánh xa thành phố dã tiểu địa phương treo lên ngang bằng. Tóm lại những người này kiên định cho rằng phỉ thúy sủi cảo chính là lên không được mặt bàn, cho dù nó có cái dễ nghe tên, nhưng gả rừng biến không thành phượng hoàng, hơn nữa cảnh cáo. Chính mình hai tử, nhất định phải ly đại bảo nhị bảo xa một chút, sợ dính lên đối phương keo kiệt vị. Bất quá bọn họ không nghĩ tới chính là, phỉ thúy sủi cảo chẳng qua là cái bắt đầu, đại bảo nhị bảo mỗi ngày đều sẽ hướng trường học mang cơm, bọn họ thực đơn mỗi ngày đều không giống nhau, nhưng là mỗi ngày đều dinh dưỡng cân đối đa dạng chống chết ngày cấy bọn họ ở tiểu trên bàn cơm lại một lần mở ra chính mình hộp cơm bên trong đồ ăn thế nhưng là một đám chiên xốp giòn hoàng kim gia hộp gia hộp lớn nhỏ thích hợp hình dạng đều đều bên trong gắp nấm hương nhân thịt cũng không biết là như thế nào làm cắn một ngụm bên trong đều bạo nước đại bảo ăn một ngụm ngoài miệng chảy đầy miệng du đầu lưỡi liếm liếm môi tiếp tục ăn xong một cái nấm tiên hương cùng nhân thịt dầu chân hoàn mỹ hỗn hợp hơn nữa cả tím sắc ngoài kia một tầng gai đúng chỗ ngứa vàng và giòn cắn lên kéo kẹt kéo kẹt vang này hương vị ăn đến trong miệng miễn bản có bao nhiêu thơm nhị bảo ăn kia phần rau dưa là sang quấy rau cần phấn thổ năng quá ngon miệng rau cần hơn nữa chua ngọt rau trộn khoan phấn cùng gia hộp vừa lúc phối hợp lên phi thường thanh đạm giải dầu mỡ hai đứa nhỏ ăn vui vẻ vô cùng cực nóng liền ngồi ở cách vách bàn nhìn nước mắt không biết cố gắng từ khe miệng chảy xuống dưới thật sự là quá tra tấn người sau này mấy ngày bên trong đại bảo nhị bảo lại hướng trong trường học mặt mang theo khởi tầng tương hương bánh tương thơm nồng úp hương vị tuyệt mỹ đường đỏ mật ong tiểu màn đầu, bánh đậu táo đỏ bánh ngọt hương vừa miệng dư vị vô cùng còn có đậu hủ nấm nhúng thịt da hổ tiêm ớt các loại xa xỉ mỹ thực nhất tuyệt là có một lần đại bảo nhị bảo thẩm thẩm cư nhiên đem bí đao đậu ra làm thành thịt kho tàu bộ dáng kia cùng hồng nhuận màu sắc cùng hương vị nếu không cẩn thận ăn kia tuyệt đối liền cùng thịt quả thực giống nhau như lúc kia đối với hiện nay thức ăn cực độ thiếu thịt bọn nhỏ tới nói quả thực chính là quét ngang vũ khí sắc bén một thèm một cái chuẩn Như vậy liên tục Mỹ thực công kích xuống dưới, đừng nói hài tử chịu không nổi, ngay cả trường học nhóm lao sư nhìn đều muốn đi đại bảo nhị bảo trong nhà bái phòng, suy nghĩ hỏi một chút nhà này trường như thế nào lợi hại như vậy, có thể đem rau dưa đều làm ra như vậy dùng nhiều dạng tới. Bọn nhỏ các gia trường, mỗi ngày càng là bị nhà mình hài tử lại nhải đầu đau muốn nứt ra, mỗi ngày không chê phiền lụy, chỉ cần một tan học, hài tử về nhà bối khác không nói, chuyện thứ nhất trước nói đại bảo nhị bảo hôm nay ăn cái gì, có cái gì thái sắc, Quả thực so sách vở bối còn bền chắc, di vãng đi xuống kia ngày đó thiên tưởng nghiệm ăn ngon, nhưng không được chậm trễ học tập A, hơn nữa hải tử cũng không phạm cái gì sai lầm, đánh cũng không thể đánh, mắng cũng không thể mắng, hơn nữa liền. Tính giao hấn lại có thể thế nào, căn bản đổ không được hải tử muốn ăn ý niệm, hơn nữa lúc này nhận thức đến chính mình sai lầm, đã sớm đã trượm. chương mười 0 một 0 tam nguyên học phí. Thời buổi này tuy rằng các gia cũng không quá giàu có, nhưng là cũng không tới ăn không nổi cơm trình độ. Cho nên hải tử muốn ăn hảo điểm thức ăn, này không thể gọi là xa xỉ, nhiều lắm là nhân chi thường tình. Huống chi mỗi ngày nghe thiên hoa lạn truy hình dung, bọn họ trong lòng tò mò liền cỏ dại dường như, sớm đã tràn lan sinh trường tốt. Lúc trước nói nói mát những cái đó ra trường, vừa thấy manh mối không đúng, trong lòng đã bắt đầu hối hận, hơn nữa có chút cười lên lưng cọp khó leo xuống. Chính mình lúc trước nói cho không tiền cũng sẽ không học phỉ thúy sủi cảo, đánh chết cũng sẽ không đi, hiện tại lại đi kia quả thực chính là tự vào miệng còn có cái loại này tâm cao khí ngạo gia trưởng đặc biệt là thân phận hơi chút cao một ít càng kéo không dưới thể diện đi ủy thân cầu cái kia nông thôn tiểu tức phụ cho nên liền phùng má giả làm người mập mỗi ngày đều chịu đựng nhà mình oa hoa, hoa nhào đến gà bay chó sủa không nghĩ học tập không yêu ăn cơm không có việc gì liền niệm đại bảo nhị bảo thức ăn thực đơn nghe tới thật là lại phiền lòng lại đầu trọc, như vậy tương tự tình huống không chỉ là cái lệ mà là ở mỗi một cái đồng học gia đồng dạng trình diễn các gia trưởng đều nước sôi lửa bỏng giữa Nhưng là tiểu béo đôn cực nóng hai ngày này đã nhẫn mại đến cực hạn, vốn dĩ mượt mà thân mình, hiện tại gầy vài cân, người cũng không trước kia chắc định, trước kia hắn thượng bàn đều có thể ăn hai đại chén cơm, hiện tại cũng một chén cơm đều ăn không hết, hơn nữa ăn cái gì đều không hương. đem cao mãi mãi đau lòng hỏng rồi, ai có thể nghĩ vậy chuyện đối tôn tử ảnh hưởng lớn như vậy, bất quá hiện tại nhân gia có chịu hay không giáo, vẫn là hai chuyện khác nhau, tổ tôn hai người quả thực là sốt ruột lại thượng hỏa. Giang Nguyệt Hương đôi mắt chớp chớp cũng không giải thích chính mình hai ngày này đang ở làm sự tình, mà là cùng cực nóng khẽ meo meo nói, ta nếu là đi học sủi cảo phối phương, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta đi đại bảo nhị bảo trong nhà xuyến môn. Theo chân bọn họ hòa thuận ở Trung A. A. Khẳng định nguyện ý A, ta nằm mơ đều tưởng, ta không bao giờ khi dễ bọn họ, chỉ cần có thể ăn đến sủi cảo làm cho bọn họ đánh ta hai hạ hết giận đều được, nhưng mẹ ngươi nói chính là thật vậy chăng. Cực nóng không thể tin được, bởi vì hắn nằm mơ đều suy nghĩ nhân ra hộp cơm thức ăn, hai ngày này lại hối hận lại phiền lòng đều mau đến tương tư bị bệnh nghe thấy cái này tin tức lúc sau tức khắc mừng rỡ như điên bất quá có thể ở trong ngưỡng liền ăn cái gì hài tử phòng trừng cũng chỉ có hắn một người như vậy dẫn tới mỗi ngày buổi sáng lên hắn khăn trải giường đều là bị nước miếng tắm ướt trần viện bên này nàng từ thả ra tin tức lúc sau ngày đầu tiên thế nhưng không có một cái gia trưởng tới bái phỏng nàng cũng mừng được thanh nhàn nhưng là kết quả ở ngày hôm sau buổi tối cũng chính là miễn phí bao học cuối cùng một ngày giang nguyệt hương liền cùng một cái khác trung niên nữ nhân ngô đại tẩu thượng môn hai người tới thời điểm trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật sữa bột mạch nha tinh các loại ăn đưa cho trần viện cũng là vì phía trước sự tình xin lỗi còn có bạch diện rau dưa chế tác sủi cảo nguyên vật liệu tuy rằng thư đầu hai ngày là miễn phí dạy học nhưng là các nàng căn bản ngượng ngùng bạch học nói là nhất định phải giao học phí trần viện có tiền thu cũng không cần thiết chối tử cho nên liền thống khoái thu xuống dưới có thể là bởi vì giang nguyệt hương nháo quá mâu thuẫn nguyên nhân Câu học phối phương thời điểm, còn có chút mặt không đi mặt mũi, ớt úng mới đem nói rõ ràng, nàng sợ hãi bởi vì chính mình ra hải tử khi dễ quá lớn bảo nhị bảo đối phương không vui giáo, nhưng là chính mình xin lỗi về sau, đối phương cũng không có tiếp tục dối giám phía trước sự tình. Trần viện cũng không có dấu giốt, đem làm phỉ thúy sủi cảo những việc cần chú ý đều nói cho các nàng, hai người cũng là nấu cơm hảo thủ, nhưng là không giống trần viện làm đồ vật như vậy tinh tế, chiên nấu nấu tạc tinh chuẩn đến mỗi một giây đồng hồ. Tới khi nào Phong cái dạng gì gia vị, sở hữu bước đi đều quá kỹ càng tỉ mỉ, lại còn có cần thiết dùng vợ nhớ cho kỹ, bằng không thực dễ dàng rơi xuống bước đi, dẫn tới hương vị xuất hiện lệch lạc. Gia Nguyệt Hương không nghĩ tới sự tình như vậy thuận lợi, Trần Viện không so đo hiềm khích trước đây đau đồng ý nàng tại đây học tập, so sánh lên nàng chính mình còn canh cánh trong lòng vài thiên, sợ mà không đi mặt mũi bị đối phương châm chọc, hiện tại xem ra đối phương chân thành không hề giữ lại giáo nàng đồ vật, ngược lại là chính mình keo kiệt. Nhớ tới phía trước Trần Viện bị người ta nói xấu sự tình, nàng cao mày đột nhiên nói. muội tử, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Có biết hay không bên ngoài lời đồn nói như thế nào ngươi kia? Trần Viện lắc đầu, không biết. Nàng đối loại chuyện này luôn luôn không thế nào quan tâm, đến nỗi đắc tội với người vậy trừ bỏ thẩm ra bên ngoài cũng không có những người khác. Gia Nguyệt Hương thấy Trần Viện chút nào không thèm để ý, có chút lo lắng nói, ngươi vẫn là phòng bị một ít hảo, rất nhiều gia trưởng nghe nói ngươi phối phương đều ngại lấy tiền quý không có lời, hơn nữa muốn cộng đồng chống lại người kia. Nô Đại Tẩu cười lạnh, bọn họ chống lại có ích lợi gì kia, Trần Mội tử này phối phương chính là hảo, mặc kệ ai tới cũng chưa nói, bọn họ không học chính là bọn họ tổn thất, sau này chờ có bọn họ hối hận thời điểm. Nàng theo Trần Viện học lúc sau, liền hoàn toàn cảm thấy này sủi cảo phối phương tuyệt đối là thứ tốt, không biết nhìn hàng người đương nhiên nhìn không tới nó giá trị, một ít phối phương đặt ở thật tinh mắt, người thông minh trong tay mới có thể tỏa sáng rực rỡ. Lời nói là nói như vậy, chính là kia lời đồn cũng không biết là như thế nào truyền tới, còn nói khởi trần mội tử ra sự, liên quan này bí phương đều làm thấp đi lên, này thật làm nhân sinh khí. Trần Viện nghe được lời này nhúng mày, thế nhưng lại nói nguyên chủ ra sự, căn cứ trong tiểu thuyết Nguyên Văn viết, nguyên chủ chính là bởi vì ra là nông thôn tới thực bị người thành phố xem thường, thẩm ra người cố tình cô lập làm nàng mỗi ngày ra cửa, đều cảm giác bị người dùng khắc thường ánh mắt nhìn, nàng đối với như thế nào truyền ra tới lời ra tiếng vào trong lòng quá hiểu rõ không này lời đồn đại đối nguyên chủ có thương tổn chính là đối một cái không có cảm tình hệ thống có thể có cái gì ảnh hưởng kia miệng mọc ở người khác trên người nói nàng cũng không ít khối thịt dù sao cũng không cái gọi là giang tỷ nô tẩu các ngươi không cần lo lắng bọn họ thích nói liền nói đi ta hiện tại chủ yếu ý tưởng chính là đem các ngươi hai cái giáo hội chỉ cần các ngươi học được ta liền rất vui vẻ bở giờ chân viện hệ thống xuất xưởng khi giống nhau đều có chút nguyên cơ tự mang kính ngữ Đại khái chính là vì ngài phục vụ cảm thấy phi thường vinh hạnh linh tinh nói, tuy rằng nàng hiện tại trí năng điều chỉnh một chút dùng từ, nhưng ngữ khí nghe tới còn là phi thường khách khí, hơn nữa hiện tại hình thức cùng nàng nguyên lai phục vụ cố chủ gia quả thực giống nhau như lúc, thu hai người học phí cùng lễ vật, đương nhiên muốn dốc hết sức lực giáo phối phương. Nhưng là lời này ngừng ở Giang Nguyệt Hương cùng ngô đại tẩu lỗ thai đã có thể có vẻ phi thường chân thành, đặc biệt là ngô đại tẩu cảm thấy Trần Viện thật sự là quá quỷ khuất, nàng tốt như vậy người như thế nào có thể làm những cái đó nói xấu người khi dễ kia hai người hạ quyết tâm nhất định phải hảo hảo học đến lúc đó khiến cho người hâm mộ ghen ghét đi thôi hai người tiến bộ thực mau đặc biệt là ngô đại tẩu học hai ngày lúc sau nàng quyết định cũng làm chính mình đệ đệ hoa tam đồng tiền học sủi cảo phối phương ngô đại tẩu đệ đệ ngô tường là kinh doanh tiệm cơm chính mình là lao bản kiêm đầu bếp tiệm cơm chủ yếu kinh doanh phạm vi chính là cơm hộp cùng xào rau còn có các loại mì phở sinh ý cũng không phải đặc biệt hảo chỉ có thể nói giống nhau, bởi vì cải cách mở ra về sau, trong thành thị ăn cơm cửa hàng người càng ngày càng nhiều, còn có không ít cửa hiệu lâu đời cửa hàng, mỗi ngày dòng người đều có thể đạt tới một vạn trở lên. Ăn uống ngành sản xuất cạnh tranh cũng càng lúc càng lớn, làm ăn uống ngành sản xuất quan trọng nhất chính là hương vị, hắn tự nhận là chính mình nấu ăn hương vị đã phi thường có thể, ở trong ngành ít nhất có thể đánh cái 7-8 phần, vẫn duy trì không ôn không hỏa có thể sinh tồn đi xuống, nhưng là tổng như vậy khẳng định không phải biện pháp thực dễ dàng bị đào thải đi xuống nô tường về nhà liền nghe được hắn tiểu chất nữ cùng hắn nhắc mãi ở trong trường học mặt ăn qua phỉ thúy sủi cảo kia bộ dáng cùng hình dạng phi thường mới mẻ hắn liền động tâm tư loại này sủi cảo ngoại hình tới xem liền rất mới lạ chỉ cần là bước vào tiệm cơm người tò mò dưới đều hẳn là sẽ điểm tới nếm thử đi chỉ cần là hương vị hảo nô tường thật sâu cho rằng này nhất định là điều phát tài chi lộ phỉ thúy sủi cảo tuyệt đối có thể kiếm tiền hơn nữa hiện tại người khác còn không có phát hiện thứ này chỗ tốt Chính mình phải làm cái thứ nhất ăn con cua người Cho nên ngô tưởng quyết định Mỗi ngày đều từ trong tiệm rút ra Một đoạn thời gian tới cố ý cùng ngô đại tẩu các nàng chạy đến thẩm ra Cùng chân viện học tập Học xong lúc sau trở về ở bọn họ tiệm cơm đẩy ra Bất quá không nghĩ tới thứ này chế tắc lên So tưởng tượng đơn giản nhiều Tuy rằng phương pháp đơn giản nhưng là có một chút Đặc biệt quan trọng Chính là muốn thận trọng mới được Nếu không nghiêm khắc dựa theo phối phương tới làm Kia hương vị liền sẽ kém rất lớn Bên kia cực nóng vốn dĩ cao hứng phân chân tới bồi lão mẹ tới học tập nhưng là không nghĩ tới kỳ thật là tới miễn phí đương cu ly bởi vì muốn học tập phỉ thúy sủi cảo phải dùng loại nhỏ thạch ma đem rau dưa ma thành nước sau đó hắn liền thành đã đại bảo nhị bảo lúc sau cái thứ ba đẩy thạch ma cấp đại nhân trợ thủ hải tử hắn cùng đại bảo nhị bảo vẫn là không thế nào nói chuyện nhưng là ba cái hải tử hợp lực thế nhưng cực kỳ đem thạch ma dùng thực hảo kia thạch ma lại đại lại trầm không phối hợp căn bản là đầy bất động bất quá công phu không phụ khổ tâm người Vất vả một ngày, cực nóng tới rồi buổi tối cuối cùng là ăn thượng nóng hầm hập sủi cảo Buổi tối còn cho hắn ba cùng hắn mại đóng gói đi trở về một ít Thật là nhân gian mỹ vị, lại nhiều vất vả đều đăng giá Hơn nữa bọn nhỏ dùng chính mình vất vả làm được đồ ăn, đặc biệt có thành tự cảm Học một vòng về sau, nô tưởng lao bà liền có chút ghét bỏ hắn hoa tam đồng tiền có điểm mệnh Nếu là kiếm không đến tiền, hạt bận việc một hồi, còn lãng phí nhiều như vậy thiên công phu Đem trong tiệm sinh ý đều chậm trễ, mất nhiều hơn được nhưng là trăm triệu không nghĩ tới chính là tiệm cơm một khi đẩy ra nhan sắc xanh biết tươi sáng phỉ thúy sủi cảo sinh ý thực mau mắt thường có thể thấy được hỏa bạo lên ngày đầu tiên bán thời điểm kỳ thật liền chuẩn bị một trăm phân nguyên vật liệu lại còn có đều là nhiều tố thiếu thịt nhưng ngắn ngủn dùng nửa ngày thời gian tất cả đều bán hết ngày hôm sau bởi vì doanh số không tồi, nô tưởng cũng tàn nhẫn hạ tâm trực tiếp chuẩn bị năm trăm phân phỉ thúy sủi cảo nguyên vật liệu vốn đang thấp thỏm có thể hay không bán xong nhưng là không nghĩ tới khai trương lúc sau bên ngoài bài đi lên hàng dài kia bán chạy tốc độ